Ông càng khó một ít, không biết từ khi nào khởi, Hoàng Huynh trở nên càng thêm thanh tâm quả rụ, trầm mê kinh Phật. Hắn hốc mắt có chút ước, quyết tâm, xoay người rời đi. Ở hắn nhìn không tới thời điểm, đứng ở bên vách núi Nguyên Dực khẩn nắm chặt quyền, mục như hàn băng. Đấy vượt xương mụ không tiêu tan, che đậy che giấu trong đó bí mật. Nguyên Dực đứng hồi lâu, ước có một canh giờ, mới chậm rãi trở về đi. Càng gần trong chùa, kia cổ hương khói hơi thở càng dày đặc. Nơi này, nhưng thật ra tị thế hảo địa phương, phía trước chính mình còn không phải là hàng năm ở tại này, vướt lại tạm nhiệm mặc kệ tiền đồ, không hỏi thế sự. Hắn nhấp chân, dạo bước tiến lên trong chùa. Ba lượng sa di ở bận rộn, có người ở quét tước, có người vội vàng đi qua. Cách đó không xa dưới tàng cây, có một cái tiểu sa di ở quét lá rụng, thấy hắn đến gần, chậm rãi ngẩng đầu. Tiểu sa di đầu chân bóng, như là tân cạo độ. Hắn tựa hồ quên chính mình đã là người xuất gia, chiều nguyên dực hành một cái lễ, té gặp qua bảy hoàng thúc. Nguyên Dực hé mắt, nhận ra hắn tới, lại là Huệ Phi sở gia nhị hoàng tử, Nguyên Sanh. Chuyện khi nào? Tiểu Sa di cười khổ, tiểu tăng hôm qua tiến chùa. Nguyên Dực nhìn hắn, bất quá 15 tuổi bộ dáng, nếu là sinh ở các đời hoàng gia, đều hẳn là một vị tiên y hiền mã, khí phách hăng hái tôn quý thiếu niên là người mẫu phi ý tứ. Đúng vậy, mẫu phi nói qua, Phật tổ từ bi, có thể bảo tiểu tăng sống lâu trăm tuổi. Ra ra, hắn liền không phải hoàng tử, liền sẽ không chắn người khác lộ, nói không chừng có thể sống sót, nhặt một cái mệnh. Huệ phi dụng tâm lương khổ, so cái khác phi tử có tiên kiến chi danh. ngươi mẫu phi là cái minh bạch người, ngươi hảo sinh ở trong chùa tu hành, Phật tổ sẽ bảo hộ ngươi. Nguyên dực nói xong, chiều bên kia đi đến. Tiểu xa di ở hắn phía sau, cung cung kính kính mà cúc một cung. Chương 44 tâm ý. Đi xa thân ảnh tựa hồ dừng một chút, hoàng hôn dưới chùa miếu, như phương ngoại tình thổ. Hắn cao lớn thon dài dáng người đắm chìm trong vầng sáng bên trong, phản phất cứu thế Phật tổ. Như vậy cảnh tượng ở nguyên xanh trong mắt, khắc cốt vĩnh hằng, lại khó quên lại. Bảy hoàng thúc cuối cùng một câu ý tứ, là hắn nguyện ý giữ được chính mình sao. Mẫu phi nói được không sai. Có thể sống sót bảy hoàng thúc cùng mười vương thúc hai người, năm đó cố nhiên bởi vì tuổi nhỏ may mắn thoát chết được. Nhưng nhiều năm như vậy, không có chọc giận quốc sư, như cũ tôn quý mà tồn tại, đủ thấy bọn họ lòng dạ không cạn. Mẫu phi ở đánh cuộc, đánh cuộc thắng chính mình có thể lưu một mạng, tương lai sự tình nói không chừng. Nếu là tiếp tục ở trong cung, chờ quốc sư chuẩn bị lập thái tử, như vậy cùng đại hoàng huynh cách gần nhất chính mình, không thể nghi ngờ là trước hết rửa sạch người. Đáng thương trong cung rất nhiều người cũng chưa có thể nhìn thấu, hoàng huynh đệ nhóm chi gian minh tranh ám, đều tưởng hợp lực tranh một tranh. Thượng một thế hệ hoàng thúc nhóm huyết tinh khí còn chưa tan đi, tự hắn sinh ra tới nay, mẫu phi liền lo lắng hãi hùng. Vô luận triều đình như thế nào, trong cung lại hàng đêm hoang ca, các nữ nhân vân thường vụ y địa, đánh đàn hiến vũ, biến đổi biện pháp lấy lòng phụ hoàng. Phụ hoàng trầm mê nữ sắc, có từng quản quá bọn họ hoàng tử các công chúa sinh tử từ khi biết đại hoàng tỷ muốn hòa thân, mẫu phi liền ngày đêm bất an, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có đưa chính mình xuất ra một cái đường sống. hắn nhìn kia đi sang người, nhìn kia thân ảnh lập tức ra chùa hiếu thiện. chùa ngoại, một chiếc xe ngựa ngừng ở nơi đó, tùy tùng thấy chủ tử ra tới, lập tức bảy mệnh. xe ngựa chậm rãi rời đi chùa hiếu thiện, nguyên dực ngồi ở trong xe ngựa, nhắm mắt trầm tư. hồi kinh trên đường, lưu dân khắp nơi, bởi vì sắc trời tiệm vãn lơ mờ, từng đống quần áo tả tơi người tê ở bên nhau, cho nhau sưởi ấm. Bọn họ thân mình run bần bật, nhìn hết sức thê lương. Người đôi chung, có đại nhân tiếng quát mắng, có hải tử tiếng khóc. Mỗi người khuôn mặt ưu sầu đầy mặt, mắt thấy sắp bắt đầu mùa đông, bọn họ vẫn là một thân áo đơn, ăn bữa hôm lo bữa mai, trời giá rét này, cần phải như thế nào chịu đựng đi. Có chút người dùng hâm mộ ánh mắt nhìn cách đó không xa, nơi đó còn lại là hoàn toàn không giống nhau. Tùy ý có thể thấy được lâm thời dựng nhà cỏ tốt đều. túp 5 túp 3 người ngồi dưới đất hồ biển. Những người này tuy rằng ăn mặc cũ nát, tốt xấu còn tính gián chắc, trên quần áo phá động cũng đều đánh thượng một vá. Có lẽ là vừa mới hôn no rồi bụng, lại có nhàn tâm khoe khoang hồ khản. Ai nha, nhà, nhà ngươi cô nương chính là hảo bản lĩnh, nghe nói ở liễu công tử trước mặt cực có thể diện, nhìn xem nàng vừa rồi mang ra tới thức ăn, thơm nước mị sợi. Bên trong còn có mấy đại khối thịt. Các ngươi chính là hưởng phúc, đáng tiếc nhà của chúng ta tam nha đầu còn quá nhỏ. Người nói chuyện không phải không có tiếc nối mà nhìn thoáng qua chính mình tiểu nữ nhi, hận không thể trong một đêm làm nàng trưởng thành, có thể đi hầu hạ trong kinh công tử ca nhóm, thảo đến một ít rượu ngon hảo đồ ăn. Nhà các ngươi tam nha đầu bộ dáng này nhưng không thành, quá gầy. Nhà ta nha đầu không phải ta thổi, từ nhỏ liền dưỡng đến hảo, nếu không phải trận này thiên hai. Bất quá, nhà các ngươi đại A đầu chính là khó lường này vào cùng, về sau nói không chừng sẽ trở thành nương nương đâu. Ai biết được, ngươi này vừa nói, lòng ta đều nhắc lên. Nghe nói đều đã chết thật nhiều người người nọ làm như nghĩ tới cái gì, ẩn hạ không nói, sắc mặt chết lặng. Vừa rồi hâm mộ người cũng đi theo cơ miệng, bọn họ đều là từ nơi khác lưu lạc đến đây người. Những người này, đều là trong nhà gặp ai, sống không nổi nữa. Liều mạng mệnh dịu ra dắt trẻ ra tới thảo đường sống. Nhưng mắt thấy tới rồi ấp kinh, vào không được thành. Đành phải du đang ở ngoài thành. Ra cũng hồi không được, trước mắt khắp nơi nạn dân biến mắt, nào còn có nhưng đi địa phương. Bọn họ những người này, trong nhà phàm là tuổi tương xứng cô nương đều vào cùng, liền cái lời nói cũng chưa chuyển ra tới, cũng không biết là chết hay sống. Nhà hắn nữ nhi tuy là biết rơi xuống, lại là liền cái thiếp đều chưa nói tới ngoạn ý nhi này dân chạy nạn trung nhân ra, nhưng phạm là trong nhà có chỉnh tề chút cô lương đều bán bán, đưa đưa, bán nữ cầu vinh, chỉ vì một ngụm ăn, có cái gì hảo thuyết nói. Bọn họ mắt trông mong mà nhìn trên đường lớn xe ngựa nhanh chóng mà xử quá, phỏng đoán bên trong ở người nào, nhất định là quá thần tiên đều không đổi nhật tử. Nếu là có một ngày, bọn họ cũng có thể ở nhà lớn, ngồi xe ngựa, đó là kiểu gì tư vị. Như thế nghĩ, tâm lại lửa nóng lên. Hy vọng nữ nhi nhóm có thể mang tới càng nhiều bạc tài. Trong xe ngựa nguyên dực lỗ thai rất thính, kia mấy người nói chuyện thanh, một chữ không kém mà chuyển vào trong thai. Kinh dẫn ra ngoài dân khắp nơi, khắp nơi quan viên không làm. Trong cung lại còn ở tuyển tú, vậy hạ vẫn ngày ngày hoan ca, sùng hạnh tân nhân. Như vậy Giang Sơn, trước mắt vết thương. Vì đế giả, không màng xa tác làm quan giả, không màng dẫn sinh. hắn thân là nguyên thị con cháu. Thế nhưng không thể nề hà, dữ dội thật đáng buồn. Biên quan một có dị động, trong chiều không người chủ chiến, quan văn nhóm đều nhìn chằm chằm trưởng thành công chúa, chờ quốc sư hạ lệnh hòa thân. Như thế vương triều, cư nhiên không có diệt vong, thật không hiểu là hạnh vẫn là bất hạnh. Xe ngựa một đường vào thành, giờ tuất đã qua, cửa thành nhắm chặt. Thủ thanh binh lính đứng ở cao cao trên thành lâu chỉ nhìn thoáng qua, liền lập tức xuống dưới khai cửa thành. Vừa vào thành phảng phất hai cái thế giới, các gia tiểu lầu hoa phường trước cửa đèn lồng hồng lắc lắc, bên trong uống rượu mua vui thanh bay ra, hỗn loạn nữ tử cười duyên thanh. trong xe ngựa nam tử sắc mặt càng thêm lãnh, hắn lạnh băng trong mắt, mang theo đau kịch liệt. bọn họ nguyên thị hoàng tộc, thẹn với thiên hạ ba cánh, thẹn với những cái đó hoàn toàn không biết gì cả con dân. nhiên hắn hưu tâm vô lực, này giang sơn không phải bọn họ họ nguyên, mà là quốc sư một người, quốc sư tùy ý đuổi bọn họ. Đùa nghịch cả chiều văn võ. Trung lương uổng có thẳng tới trời cao trí, nề hà quân vương tự tìm hoan. Nay mặt ngoài phồn hoa dưới, là nhiều ít thi cốt đôi liền. Mà không lâu lúc sau, mặc dù là này phồn hoa, đều sẽ dính lên nồng đậm huyết tinh chi khí. Gần giờ hợi, xe ngựa lặng lẽ xử vào vương phủ. Trong phủ bình tĩnh như nước, thích không người khí. An tổng quản theo sát ở chủ tử bên người, cung thân mình. Vương phi buổi chiều làm cái gì? Hồi vương gia, vương phi buổi chiều nghỉ ngơi qua đi, phái người tới tìm vương gia, nói nàng thân mình không khỏe, bữa tối liền không ở ngộ thiền viện dùng. Lao nô nói cho nàng vương gia ngài không ở trong phủ. Tiếp theo vương phi liền vẫn luôn ở trong phòng, vẫn chưa ra cửa, bữa tối là ở huyền cơ viện dùng. Hảo, ngươi đi trước vội đi, bổn vương tưởng tùy ý đi một chút. An tổng quản nghe vậy, vội dừng lại bước chân, mệnh các tùy tùng từng người đi vội. Nguyên dực bước chân chưa đình Vẫn luôn đi đến huyền cơ viện cửa. Nhẹ nhàng mà đẩy cửa đi vào, liền thấy nhà chính cửa hiên hạ đèn lồng sáng lên, trong phòng đen nhánh một mảnh. Hán tâm mạc danh liền ấm áp lên, chậm rãi chiều nhà chính đi đến. Phòng trong trên giường, chăn gấm dưới, là ngủ ngon lành nữ tử. Nam nhân cao lớn thân ảnh đứng ở trước giường, nhìn chăm chú vào ngủ say chung nàng. Nàng ngủ bộ dáng tựa hồ thập phần quy củ, đôi tay giao điệp ở trước ngực, chính diện nằm ngửa Cùng nàng thanh tỉnh khi hoàn toàn bất đồng Trong đêm đen hắn thần sắc khó biện Sâu thảm mắt một cái chớp mắt không nháy mắt mà nhìn nàng Nàng tản ra tóc đen Nàng trường tiểu lông mi Hơi đô môi đỏ Yên tĩnh trong nhà Hắn có thể nghe thấy nàng lâu dài tiếng hít thở Nếu hắn sinh Muốn dâm lên nàng thi thể đặt chân đi trước Như vậy hắn tình nguyện không cần Tuệ Pháp Đại Sư nói Người sống tham sinh ở cực âm Hàn địa phương Hay không là truyền thuyết có lầm vẫn là nàng thân thế khả nghi. Ít nhất phó gia tự tiền chiều tới nay, cũng không cái gì chỗ đặc biệt. Nàng mẫu thân hình thị cùng hình ra đều bất quá là người thường ra, chưa bao giờ ra quá cái gì khó lường nhân vật. Như vậy nàng, như thế nào sẽ là người sống tham? Hắn trầm rãi cuối người, thon dài như ngọc ngón tay trần trầm mà từ trong tay áo vương, nhẹ vô về nàng mặt. Nàng ra thịt tế hoạt như ngưng chi, non mềm nộn. Tưởng tượng đến nàng sẽ bị người hút khô huyết, Vô sinh khí mà bị người tùy ý vứt xác hoang dã, hắn liền hận không thể chính tay đâm người nọ. Nhưng là lấy hắn hiện tại công lực, lại không phải người nọ đối thủ. Hắn trước mắt phải làm, chỉ có thể che chở nàng, dùng hết toàn lực. Ngủ say chung nữ tử hoàn toàn không biết gì cả, không biết hắn nhìn trộm. Thời thanh xuân hôm nay ban ngày tuy ngủ một hồi, lại như cũ cảm thấy mệt mỏi, ngủ đến cực trầm. Nam tử khinh thân phiên thượng, vừa người nằm ở nàng bên người. Hơi thở bên trong Đều là trên người nàng mùi hương thoang thoảng, sâu kín tận xương. Hắn nghiêng đầu, nhìn chăm chú ngủ nhan, nguyên bản hư không hoang vu tâm bị thứ gì lấp đầy, hình như có cái gì muốn tràn ra tới giống nhau. Cái gì nguyên thị giang sơn, cái gì phụ hoàng di mệnh, hết thể đi xa. Hắn chỉ nghĩ như vậy, lặng lặng mà cùng nàng ở bên nhau, cuộc đời này an ổn. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tay nhẹ đáp ở nàng trên người, giống vòng lấy nàng giống nhau. Sáng sớm. Thời thanh xuân ngủ no rồi mới trợn mắt, ở trong chăn ruỗi một cái lười eo. Thầm nghĩ tự gả tiến vương phủ tới nay, chưa từng ngủ quá tốt như vậy, quả nhiên chỉ cần họ nguyên không ở, nàng ngủ đều là hương. Nàng đem đầu vùi ở gối đầu chung, hít sâu một hơi. Không đối. Nàng lại hút một ngụm, này hơi thở, như thế nào như là họ nguyên hương vị. Nàng rôi tay một sờ, bên ngoài vị trí rõ ràng hãm một ít, như là có người ngủ quá bộ dáng. Phần 42 sao có thể? nàng ngồi dậy, ám đạo chính mình có phải hay không nghĩ đến quá nhiều. lúc này tam hỉ tiến vào, muốn nói lại thôi. tứ hỉ cũng tiến vào, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu. thời thanh xuân tâm trầm xuống, thấp hỏi, có nói cái gì liền nói. tiểu thư, người cùng vương gia, ta cùng vương gia làm sao vậy? không có gì, nô tỳ thế tiểu thư người cao hứng. nói chuyện chính là tứ hỉ. tứ hỉ này vừa nói. Thời thanh xuân trong lòng không hảo dự cảm càng thêm mãnh liệt, chẳng lẽ họ nguyên thật sự cùng nàng ngủ một đêm. Nàng như thế nào ngủ đến như vậy chết, nửa điểm đều không có phát hiện. Vương ra khi nào đi. Dơ mẹo, nhưng không đem nô tỳ hù chết tam hỉ vô ngực, vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Nghĩ đến nàng dậy sớm vừa mở mắt, liền nhìn đến vương ra từ nhỏ tỷ trên giường đứng dậy, sợ tới mức nàng tâm đều nhảy ra, thiếu chút nữa liền thét trói thai ra tiếng. Thời thanh xuân tâm trầm tới rồi đáy cốc này họ nguyên chính là có ý tứ gì? hắn đường đường một cái vương gia, tịnh làm trộm cắp sự. Phóng đứng đắn sự không làm, còn học người khác bỏ giường. Nàng trầm khuôn mặt đứng dậy, tứ hỉ mắt sắc mà nhìn sạch sẽ giường đệm, có một chút thất vọng. Nghĩ lại tưởng tượng, tiểu thư trên người còn chưa sạch sẽ. Vương gia nếu có thể ngủ lại, liền không vội với nhất thời. Bọn nha đầu nhạc thấy này hảo, tiểu thư là thất vương phi. Nếu là thật có thể đến vương gia xuống ái, tổng so một người thủ không sân cường. Nhưng thời thanh xuân cả người đều không hảo lên, họ nguyên cử chỉ càng thêm quái gì, đầu tiên là hôn nàng, sau đó trộm đạo thượng nàng giường, rốt cuộc muốn làm cái gì. Trong lòng nghĩ người nọ, trong đầu bất chi bất giác liền hiện ra người nọ thân ảnh, thẳng đến người nọ xuất hiện ở trước mắt, nàng còn tưởng rằng là hoa mắt. Tam hỷ tứ hỉ biết điều mà lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn hai người. Cái này thời thanh xuân không nghĩ nhịp. Vương gia, thứ ta cả gan, ta tưởng ta cùng vương gia ngài cần thiết đến hảo hảo nói chuyện. Hảo. Hắn ngồi xuống, nhìn nàng. Nàng lập, đôi tay đặt trên bụng, hành một cái lễ. Vương gia, ngài yêu cầu ta huyết, cho nên vì giấu người hai mắt, ta gả vào vương phủ. Vô luận vương gia ngài có thừa nhận hay không, ta với vương gia là có ân, đúng không? Không sai. Thời thanh xuân hít sâu một hơi. Hắn này nơi nào là báo ân, rõ ràng là lời oán trả ơn. Vương ra, ngài không cảm thấy ngài đối ta, quá mức tùy tiện sao. Tốt xấu nàng cũng là cái chưa kinh nhân sự nữ tử, hắn tưởng thân liền thân, muốn ngủ liền ngủ, đem nàng trở thành cái gì? Phu thê cùng dường, thiên kinh địa nghĩa, như thế nào tùy tiện? Nàng lại hít sâu một hơi, bọn họ không phải thật phu thê, muốn hay không như vậy đúng lý hợp tình. Vương ra, chúng ta là chuyện như thế nào? Người khác không biết tình, người ta còn không phải trong lòng biết rõ ràng sao. Cái gì phu thê, đó là lừa người khác siếp, vương gia ngải thân mình có bệnh, yêu cầu ta huyết, mà ta bách với vương gia huy danh, mới có thể đồng ý. Hắn nhàn nhạt ánh mắt nhìn nàng, thâm thúy phức tạp. Đống nhiên đứng lên, đứng ở nàng trước mặt. Thanh ngọc bàn tay ra, nhẹ vô về nàng phát, Ngươi ở khí cái gì? Buồn vương sẽ không chạm vào người, người đem tâm bỏ vào trong bụng đông kho vài thứ kia toàn về ngươi, ngươi chớ có lại lo lắng tính toán như thế nào lấp đầy người của hồi môn cái dương. ngươi còn nghĩ muốn cái gì cứ việc mở miệng, buồn vương đều bị thỏa mãn ngươi, ngươi xem tốt không? Ân. hắn cuối cùng một cái ân âm kéo đến có chút trưởng, trầm thấp hoặc nhân, thế nhưng là tình nhân nỉ non. nàng thân mình run rẩy một chút, mặt không tự giác mà ngẩng, nhìn hắn. nàng biểu tình giống thấy quỷ một chút, trong đầu ho ngọng. Nếu là hiện tại nàng còn nhìn không ra tới họ nguyên chính là có ý tứ gì, kia nàng chính là xấu ngưỡng phí vài thập niên. Chính là, sao có thể? Họ nguyên như thế nào sẽ? Rõ ràng không lâu phía trước, hắn đối nàng vẫn là chán ghét, vì sao chuyển biến nhanh như vậy? Vương ra! Bại thiện đi! Hắn nói, bước nhanh đi ra nội thất. Thời thanh xuân giật mình tại chỗ, nếu là nàng không cảm giác sai, mới vừa rồi kia nam nhân là ngưỡng ngùng. Nàng hồ nghi mà theo đi ra ngoài, an tổng quản sai người đem đồ ăn sáng đặt tới huyền cơ viện. Kia nam nhân ngồi ở trước bàn, giống đang đợi nàng. Nàng cảm thấy có chút quái quái, tâm không khỏi chợt cao chợt thấp, không xuống dốc. Như là có một tia mừng thầm, càng có rất nhiều không thể tin được. Nguyên dự cứ việc sắc mặt thanh lãnh bình đạm, nội tâm lại là sóng gió mánh liệt, không ngừng trụ phủi. Hắn đặt ở trên đầu gối tay nắm chặt thành quyền, bung ra, nám, bung ra. Như thế lặp lại, lạnh lùng thanh mạc mặt ngưng trọng vô cùng. Cuối cùng rũ mắt, cầm lấy chiếc búa. Châu này cơm ăn đến vị như nhai sáp, nàng cũng không biết chính mình ăn cái gì. Thỉnh thoảng dùng nghi hoặc tìm tòi nghiên cứu ánh mắt trộm ngắm hắn, hắn cuối cùng là ngâng lên mắt, hai người tầm mắt đụng vào cùng nhau. Nàng xem không hiểu hắn đáy mắt cảm xúc, âm u, chỉ cảm thấy sợ hãi đến muốn chạy trốn, hoảng loạn rời mắt. Nàng không biết làm sao bộ dáng, lấy lòng hắn. Hắn khỏe miệng mạc danh nổi lên ý cười. Thẳng đến cơm ăn xong, hắn đều không có nói nửa cái tự, nhìn hắn bóng dáng biến mất ở viện muôn khẩu, nàng chậm chạp thu không trở về ánh mắt, trong lòng một mảnh mê mang. chương 45 hỏi thăm. Rời đi người nọ hoàn toàn nhìn không thấy, nàng mới rũ mi thu hồi tầm mắt. Trong lòng lộn xộn, lại là bình sinh lần đầu thấy không rõ lắm chính mình nội tâm. Nếu là này nam nhân thật sự vừa ý chính mình, kia nàng nên như thế nào tự xử? Tam hỉ thu thập sạch sẽ quần áo, đem kia kiện màu trắng trường bào điệp hảo, xin chỉ thị nàng. Tiểu thư, vương gia này quần áo làm sao bây giờ? Thời thanh xuân nhìn đến kia điệp đặt ở chính mình quần áo thượng trường bào, đào hồng ánh tuyết trắng, sắc điệu hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhớ tới hai người đã từng như vậy trọng điệp ở bên nhau, ở kia bể tắm biên, hắn thon giải thân mình để nặng nàng. Nàng mặt một lát nhiễm hồng sương, khu một tiếng, trước phóng đi. Tam hỉ cùng tứ hỉ hai người trao đổi một cái ánh mắt, từng người bận việc. Chính mình khuyên mộ người khác, cùng chính mình bị người khác thích, cảm giác này như thế nào kém xa như vậy. Thời thanh xuân nâng má, không ngừng hồi ước chính mình kiếp trước gái mộ đùi lâm việt kia trận, đều làm chút cái gì. Càng là tương đối, liền càng không quá tin tưởng họ nguyên chính là thích chính mình. Nàng dối dám nửa ngày, lý không ra một tiêu manh mối, nhìn thoáng qua đang ở thu thập giường đệm tứ hỉ nghĩ người nọ đêm qua ngủ ở chính mình bên người, mặc danh tâm can loạn run. Hắn tối nay có thể hay không còn tới? Nếu là hắn hôm nay còn muốn ngủ ở nơi này, chính mình làm sao bây giờ? Nàng trong đầu không thể ước mà nghĩ đến hắn có lẽ sẽ đối nàng hành kia phi lễ việc. Muốn thật là hắn cường tới, lấy nàng chính mình sức lực, nơi nào là đối thủ của hắn? Mang theo như vậy thấp thầm tâm, nàng cả ngày đều mất hồn mất vía. Chỉ sợ liền nàng chính mình đều không có ý thức được, nàng cả ngày rồi dám đều là hắn có thể hay không tới, mà không phải chính mình muốn như thế nào phòng bị hắn tới. Chỉ suy đoán hắn sẽ dùng sức mạnh, lại không có suy nghĩ chính mình phải dùng cái gì biện pháp phản kháng. Vẫn luôn chờ đến bào đêm, người nọ thân ảnh cũng chưa xuất hiện, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không thể nói là cái gì tư vị, thế nhưng không có trong tưởng tượng vui mừng ngày nhót. Nam ở trên giường Bên ngoài gối đầu thượng còn tàn lưu nam tử mát lạnh hơi thở. Nàng thật sâu mà hút một ngụm, cảm thấy đầu vóc thanh minh không ít. Một đêm trằn trọc, trong mộng đều là hắn thân ảnh. Hắn đệ nặng nàng, như là ở một mảnh trong rừng trúc, nàng ngửi được đều là cây trúc thanh hương, thấm vào ruột gan. Nàng có thể rõ ràng mà cảm giác được nam nhân hơi lạnh ngôi, còn có hắn rắn chắc hữu lực cánh tay gắt gao mà hoàn nàng. Nàng xoắn thân mình, như là rất khó chịu. Người muốn cái gì Buồn vương đều cho người Nam nhân ám trầm giọng nói dụ hoặc nàng Nàng thở phì phò Chỉ cảm thấy cả người nhiệt đến không được Khát vọng được đến mát lạnh cảm giác Nàng tưởng tê Muốn mát mẻ thoải mái thanh tân Câu người nọ cởi ra chính mình xem ý gì Chính là thanh âm như thế nào Đều phát không ra Nàng khẩn trương Tỉnh lại Nhớ tới trong mộng tưởng cầu nam nhân Cởi quần áo chính mình Nàng xấu hổ đến đem mặt vùi vào ổ chăn hít sâu hai khẩu khí May mắn là nằm mơ, nếu là thật sự. Thật đúng là xấu hổ chết cá nhân. Ngay hôm sau, nàng sợ chính mình còn miên man suy nghĩ, không dám ngốc bất động. Đơn giản không có việc gì, mang theo tâm hỷ, đi phòng bếp. Từ ngày đó họ nguyên mệnh nàng tự mình xuống bếp, nàng có lệ một hồi, không còn có đã tới phòng bếp. Hán tựa hồ như là quên giống nhau, chưa bao giờ truy cứu. Phòng bếp mấy cái bà tử nhìn thấy nàng, lập tức ném xuống trong tay sống. Tiến lên hành lễ, bạch ma ma nóng bỏng mà do hỏi, hay không có cái gì phân phó? Không có việc gì, ta chính là đến xem, hôm nay cơm chưa chuẩn bị làm cái gì. Vương Phi nếu là có cái gì muốn ăn, chỉ cần mệnh tam hỷ cô nương tới thông báo một tiếng, nô tỳ lập tức chuẩn bị. Nếu là không thường thấy thái sắc, trước tiên một ngày báo cho nô tỳ, nô tỳ thật sớm làm ăn bài. Nhặt mới mẻ đồ vật, tuy tiện tới mấy thứ đồ ăn đi. Thời thanh xuân cũng không có gì đại ăn uống, khắp nơi đi một chút là giải sầu, để tránh chính mình ngốc tưởng một ít lung tung rối loạn. Nàng chính là gần nhất suy nghĩ nhiều, mới có thể liên tiếp làm những cái đó mắc cỡ chết người mộng, hơn nữa trong mộng đều là họ nguyên. Nàng cùng họ nguyên từ khi quen biết, hắn liền vẫn luôn là chán ghét nàng, nàng chính mình cũng không mừng hắn. Nhưng cố tình họ nguyên không biết phạm vào cái gì ta, như là thích nàng, nàng không hiểu ra sao liền bị ảnh hưởng. Đây đều là chút cái gì phá sự. Hạ nhân phòng bếp bên kia trong phòng ra tới một người, trong tay dẫn theo một cái hộp đồ ăn. Thời thanh xuân nhận ra tới, đúng là kia tâm duyệt viên gã sai vật quý hỷ. Quý hỷ nhìn đến nàng, vội tiến lên hành lễ. Thời thanh xuân xua tay, ý bảo hắn đứng dậy đi vội. Chờ người khác đi xa, nàng như là lơ đãng hỏi, kia tâm duyệt viên hiện tại chỉ còn lưu bá cùng quý hỷ hai người sao. Hồi vương phi nói, đúng là như thế kia ban đầu hầu hạ trước vương phi người đều đi nơi nào thời thanh xuân nhàn nhạt hỏi nhìn thoáng qua bạch mama Ma. bạch mama Ma là trong phủ lão nhân lại là nhân tinh nơi nào nghe không ra tân vương phi là biến đổi biện pháp ở hỏi thăm trước vương phi sự tình nàng có nghĩ thầm ở tân chủ tử trước mặt bán cái hảo tất nhiên là biết gì nói hết hồi vương phi nói trước vương phủ trên đời khi tâm duyệt trong vườn hạ nhân có hai mươi mấy người trước vương phi qua đời sau Vương gia đem của hồi môn tới người đều đưa trả lại cho lăng dương hậu phủ. Nơi đó hiện tại cũng chỉ có lưu bá cùng quý hỷ hai người thủ, xử lý dọn dẹp. Thời thanh xuân không nói lời nào, như cũ dùng nhàn nhạt ánh mắt nhìn nàng. Nàng lại nói, trước vương phi không yêu ra cửa, bên người nàng nha đầu nhưng thật ra ái hỏi thăm, đơn giản là về vương gia yêu thích. Vương gia tính tình lãnh, cực nhỏ đi tâm duyệt viên. Bạch ma ma biên nói, biên tiểu tâm nhìn thời thanh xuân sắc mặt. Thấy nàng sắc mặt bình tĩnh, ám đạo tân vương phi hảo lòng dạ. Chính mình nói được như vậy minh bạch, vương phi nửa điểm không có vui mừng lộ rõ trên nét mặt, có thể thấy được tâm cơ lợi hại. Thời thanh xuân trong lòng tưởng lại là, cũng không biết hắn si tình đồn đãi là như thế nào truyền ra tới. Chỉ bằng hai người phân viện mà cư, còn có bạch ma ma nói, là có thể nghĩ đến cái gọi là thâm tình, đều là giả. Mặc danh, nàng cảm thấy lẽ ra nên như vậy kia nam tử tính tình cực kỳ âm tình bất định, không giống như là tình thâm không quên người. Vương Phi kia tâm duyệt viên, tự trước Vương Phi sau khi chết, bị Vương ra liệt vào cấm địa, không được người đặt chân nửa bước. Bạch ma ma bán hảo, sợ thời thanh xuân muốn đi tâm duyệt viên tìm tòi, vội ra tiếng nhắc nhở. Thời thanh xuân nhìn nàng một cái, cười một chút, đa tạ ma ma nhắc nhở. Không dám nhận Vương Phi tạ tự. Bạch ma ma vội cung thân mình, đầu rũ. Các ngươi vội đi, ta lại tùy ý đi một chút. Thời thanh xuân nói, mang theo tam hỉ rời đi phòng bếp. Chủ tớ hai người đi tới, trong lúc vô tình lại đi đến lần trước ngẫu nhiên gặp được thất vương ra địa phương. Thời thanh xuân nhìn cây đại thụ kia, ngày đó, kia nam nhân chính là đứng ở nó phía dưới, cô lãnh không giống phàm nhân. Ngày đó hắn trong miệng cấm địa, nguyên lai chính là tâm duyệt viên, đảo thật là ra ngoài nàng dự kiến. Không biết bọn họ chi gian phát sinh quá cái gì. Hắn vì sao phải phái người thủ nơi đó, không được người khác đặt chân. Nàng to mày nghĩ như thế nào đều đoán không ra nguyên nhân. Mấy ngày kế tiếp, nàng đều không có tái kiến kia nam nhân. Hắn không ở trong phủ, nàng cũng không có nhẹ nhàng hảo quá, ngược lại là cảm thấy làm cái gì đều không thích hợp, liền đông kho thứ tốt đều nhất không nổi tinh thần đi chọn. Có rất nhiều lần, nàng thế nhưng bất chi bất giác mà đi tới ngộ thiền viện, đã thấy rõ địa phương thầm mắng chính mình được thất tâm phong. Tam hỷ thấy thế, lén dò xét an tổng còn nói, mới biết vương già không ở trong phủ. Thời thanh xuân nghe được nàng lời nói, an điểm tâm tay ngừng một chút. Đứng dậy dùng khăn xoa xoa, ta và các ngươi nói qua, ta chỉ lo quá chính mình nhật tử, vương gia sự tình, cùng chúng ta không quan hệ. Tam hỷ há miệng thở dốc túi đầu theo tiếng là. Tứ hỷ đứng ở một bên, đi theo túi đầu. Thời thanh xuân than nhẹ một tiếng. Nàng tâm sự nặng nề bộ dáng, khó trách bên người bọn nha đầu sẽ đem chính mình hướng cái khác địa phương tưởng. Như vậy chính mình, đích sắc không quá thỏa đáng. Nàng chụp được tay, tiếp đón các nàng, đi thôi, chúng ta đi đông kho chọn tốt hơn đổ vỡ Tam hỉ tứ hỉ vui sướng lên, đi theo nàng đi đông kho. Chủ tớ ba người chọn một buổi trưa, cộng lấy ra tới tràn đầy một cái dương châu đáo trang sức cùng tơ lụa, vô cùng cao hứng mà mệnh xanh đen huyền mặc nâng đi huyền cơ viện. Mãi cho đến ngày thứ tư, thất vương ra còn không có trở về, phó phủ bên kia lại có tin đưa tới. An Tổng Quản đem tin đưa tới huyền cơ viện, nhìn phong thư mặt trên chữ viết. Thời thanh xuân nhận ra là phụ thân viết, vội vàng mở ra. Chỉ thấy tin viết, phó thiên nương phải gả nhập tả tướng quân phủ, nếu là nàng có rảnh, liền thỉnh hai ngày sau về nhà mẹ đẻ, thế đường mội đưa gả. Phần 43 Nàng tay mèo tin, tông mày. Phó chân hoa mới là hẳn là gã tiến tả phủ người, như thế nào đổi thành phó thiên nương. Nơi này có cái gì cổ quái, chẳng lẽ là phó thiên nương xử kế đoạt việc hôn nhân, hoặc là phó chân hoa thiết kế đẩy việc hôn nhân. Gắt xuống tin, nàng gọi tới An Tổng Quảng. Quá hai ngày ta tưởng hồi một chuyến nhà mẹ đẻ, không biết vương ra trước khi đi có cái gì phân phó. Nàng chính là nhớ rõ họ nguyên nói, chính mình nào cũng không thể đi, như vậy vẫn An Tổng Quảng. Là muốn biết họ nguyên có hay không dặn dò quá cái gì. Vương gia mệnh Lao Nô nhóm hết thể nghe Vương Phi, Vương Phi hỏi phó phủ yêu cầu bị cái gì lễ, Lao Nô đi an bài. Ta đại bá ra con vợ lẽ đường muội muốn thành thân, Ngươi xem chuẩn bị đi. Thời thanh xuân trường tung một hơi, Họ nguyên đảo còn tính có chút lương tâm, Không có ngăn đón nàng ra cửa. Tới rồi kia một ngày, Hắn còn không có hồi phủ. Nàng mang theo chính mình nha đầu, Ngồi xe ngựa trở về phó phủ. Mau đến cử nghiệp hẻm khi, xe ngựa ngừng lại. Tứ hỉ ở bên ngoài nhẹ giọng nói, tiểu thư, phía trước bị người đổ nói, nô tỳ nhìn như là liễu công tử. Lại là liễu công tử, thời thanh xuân thầm nghĩ, trong lòng nổi lên nhàn nhạt chán ghét. Liên nghe được người khác cười vang thanh âm truyền tiến vào, liễu công tử, ngươi nhìn xem này đó, nhưng đều là thủy linh linh đại cô nương, ngươi tốt xấu chọn mấy cái, làm làm tốt sự. Ai, gần nhất bản công tử làm quá nhiều chuyện tốt. Ta trong phủ đều mau ăn không thiêu. Này những cô nương cũng là đáng thương, nếu không phải bản công tử, sợ là cả nhà đều phải chết đói. Nếu các ngươi nói như vậy, không thiếu được bản công tử đi thêm cái thiện, mang mấy cái trở về đi. Liêu công tử. Tuyển nô đi. Tuyển nô đi. Nô gia sẽ hầu hạ người. Mấy cái nữ tử thanh âm tranh nhau vang lên, có nam nhân bắt đầu hồ nào, ta cười do hỏi nàng kiếp như thế nào sẽ hầu hạ người. Nữ tử anh anh mà khóc hai tiếng, thanh âm uyển chuyển tiêu mị, nghe được các nam nhân tiếng cười càng thêm đại. Thời thanh xuân mày nhăn đến càng sâu, từ trước chỉ nghe nói Liêu công tử cường đoạt dân nữ, hiện tại là chuyện như thế nào? Nghe thế nhưng như là những cái đó nữ tử cấp tiến Liêu phủ. Thật lớn trong chốc lát, tứ hỉ gián màn xe nói, "Tiểu thư, nô tỳ hỏi, này đó nữ tử đều là vào kinh lưu dân. Có người chuyên môn làm này nghề nghiệp, tới chọn người không ngừng Liêu công tử." còn có cái khác gia đình giàu có công tử cùng quản sự. Thì ra là thế. Thời thanh xuân đều có chút nhớ không nổi, năm đó có phải hay không cũng từng từng phát sinh chuyện như vậy. Lúc ấy, chính mình lòng tràn đầy đều là bùi lâm việt, nơi nào sẽ quản trong kinh là cái gì chẳng uống. Ước chừng qua nửa canh giờ, nghe như là bán mình bọn nữ tử đều bị lánh đi rồi, lộ mới thông lên. Những cái đó bọn nữ tử hoan thiên hỉ điệu thanh âm đau đớn nàng tâm. Này thế đạo như thế gian nan, so với các nàng, chính mình kiếp trước tuy vô nam nhân yêu thương, tốt xấu cẩm ý ngọc thực cả đời. Nếu là lại toán trời trách đất, sợ là liền Phật tổ đều nhìn không được. Xe ngựa chuyển nhập cử nghiệp hẻm, thực mau liền đến phó phủ. Vào phủ đầu tiên là thấy cha mẹ, phó vạn dặm nhìn đến nữ nhi trở về, tất nhiên là cao hứng không thôi. hắn bên người hình thị thập phần kích động, một phen liền kéo qua nữ nhi không buông tay. Bọn họ truyền tin đi vương phủ, không nghĩ tới có thể đem nữ nhi thỉnh về ra. Trước mắt nữ nhi về nhà, thuyết minh ở trong vương phủ qua đến vẫn là không tồi, ít nhất nên có thể diện, nữ nhi vẫn phải có. Thời thanh xuân không có sốt ruột hỏi việc hôn nhân nội tình, xem trong phủ cũng không vui mừng không khí cùng nương biểu tình, là có thể đoán ra một ít. Hai mẹ con hơi vừa thu thập, liền đi vui mừng viện cấp lao phu nhân tình an. Nhìn đến thời thanh xuân... Lão phu nhân Nguyên Bản Âm trầm mặt lộ ra ý cười, tiếp đón thời Thanh Xuân ngồi vào bên người. Nàng lôi kéo cháu gái tay, ngó trái ngó phải, so lần trước hồi môn vận may sắc hảo rất nhiều, trong lòng vui mừng không ít. "Vô Vô cháu gái tay, hôm nay ngươi tứ muội muội xuất giá, ngươi có thể trở về tổ mẫu thập phần cao hứng." Nàng gả đến cấp, trong phủ hiện tại lộn xộn. "Nay vì sao gả đến cấp?" Thời Thanh Xuân không cần hỏi, đều biết có nội tình các ngươi tỷ muội thực mau đều phải xuất giá, khó được có gặp nhau thời điểm. ngươi đi xem các nàng đi. phó lao phu nhân không có gì tinh thần, một cái cháu gái gả đến cấp, một cái khác cháu gái cũng đội vàng xuất giá. gọi người khác như thế nào xem phó ra, lại lạ như thế nào đàm luận, không cần đi hỏi thăm, nàng đều đến đoán được. nguyên bản việc hôn nhân là chân tỷ nhi, tả gia nhị công tử tùy mẫu thân tới làm một lần khách, liền vô duyên vô cớ mà sông thiên tỷ nhi phòng trùng hợp thiên tỷ nhi đang ở thay quần áo. Ra chuyện như vậy, thiên tỷ nhi đòi chết đòi sống, chân tỷ nhi ra tới cầu tình, nguyện nhường ra việc hôn nhân. Cũng may tả phu nhân đại nghĩa, không ghét bỏ thiên tỷ nhi xuất thân, đồng ý việc hôn nhân, này cọc dèm pha cũng liền một giường chăn gấm che lại, thành chuyện tốt. Không khỏi đêm dài lắm mộng, hấp tấp thành thân. Thời thanh xuân đi phó thiên nương sân, chân hoa cùng thiên nương đều ở phó chân hoa nửa điểm không thương tâm bộ dáng còn ở bắt bẻ thiên nương trên người háo cưới, ghét bỏ theo hoa thô giáp Nàng bộ dáng này, thời thanh xuân vừa thấy, liền minh bạch việc này cùng nàng thoát không được căn hệ, có lẽ là nàng tự mình thúc đẩy. Đến nỗi nguyên nhân, không khó đoán. Thanh Ngọc Tiều vào cùng, bùi lâm việt chặt đứt niệm tưởng, nàng sợ này đây vì chính mình cơ hội tới. Thiên nương nhìn đến thời thanh xuân, tất nhiên là vui mừng. Thời thanh xuân không muốn cùng hai cái đường tỉ mội nhiều lời, thêm trang. Lôi kéo thiên nương tay liền phải rời đi. Phó chân hoa nhìn thiên nương trong tay nạm châu lưu thúy kim trầm, toan tâm, phương muội muội này đương vương phi ra tay chính là rộng rãi. Như thế nào gần nhất liền đi, là sợ chúng ta dính ngươi vương phi quan sao. Đại tỷ lời này nói được, ta đều không biết như thế nào đi tiếp, ta không phải sợ đại tỷ nan khăm sao. Lần trước ta hồi phủ khi, rõ ràng nghe tổ mẫu đề qua, cùng tả ra nghị thân chính là đại tỷ. Tại sao biến thành tứ muội muội, chính là có cái gì ẩn tình. Phó Thiên nương mặt một bạch, cầm trong tay kim châm hợp lại tiến tử, duỗi tay xả một chút phó chân hoa quần áo. Phó chân hoa nghẹn khí, quay đầu hừ một tiếng. Chương 46 tỷ muội. Tam tỷ tỷ, đại tỷ chỉ là tâm tình không tốt. Kỳ thật này việc hôn nhân nào có cái gì ẩn tình, hai nhà người nghị thân, các trưởng bối là trải qua suy nghĩ căn kẽ. Có lẽ là cảm thấy tả gia nhị công tử không phải đích trưởng, cùng đại tỷ không quá xứng đôi, cho nên thiên nương giải thích, dẫm thấp tả gia nâng lên đích tỷ. Quả nhiên nàng lời nói vừa ra, phó chân hoa vẫn nhiên sắc mặt tiệm bị cao ngạo chi sắc thay thế. Thời thanh xuân cười như không cười mà nhìn thiên nương, tả gia nhị công tử tuy không phải đích trưởng, xứng phó chân hoa một cái tứ phẩm quan gia đích trưởng nữ lại là đủ. Mà nàng một cái thứ nữ, có thể gả cho tướng quân phủ con vợ cả không thể nghi ngờ là trèo cao. một khi đã như vậy, liền chúc mừng tứ muội muội được như ước nguyện, cũng hy vọng đại tỷ tương lai có thể tâm tưởng sự thành. thời thanh xuân không nghĩ nói quá nhiều, lại lười lý các nàng, cùng thiên nương cùng nhau rời đi. phó chân hoa cao ngạo bộ dáng có chút đoan không được, thiên nương không lộ dấu vết mà ấn nàng, đại tỷ tỷ, không thể. tam tỷ hiện tại là thất vương phi, huống chi phó lão phu nhân hạ tử mệnh lệnh không được các nàng nói bậy nửa cái tử phó chân hoa hận cấp, chỉ có thể dùng độc gác cay ánh mắt nhìn chằm chằm các nàng rời đi bóng dáng kia kết hợp có độ mạn rượu dáng người còn có kia ở dưới ánh mặt trời lộng lây bắt mắt năm đuôi phượng thoa đâm vào nàng khỏe mắt muốn nước ra đại tỷ tỷ tam tỷ chính là không gánh chịu danh phận thất vương gia nơi nào nhìn chúng nàng ngươi không gặp lần trước nàng hồi một khi kia sắc mặt ngươi ngẫm lại bùi công tử tiểu gì khiêm tốn như ngọc Đối đãi ngươi gả tiến bùi phủ, chỉ có nàng hâm mộ phần của ngươi. Ngươi nói được không sai. Phó chân hoa quay đầu lại, nhìn đến thứ muội trên người hồng diễm diễm hỷ phục trong lòng lao đại không thoải mái. Cũng may thứ muội nói chuyện còn tính dễ nghe, tưởng kêu tả nhị công tử là chính mình không cần, nàng ba ba mà cầu đi, còn vui vô cùng. Nghĩ như thế, trong lòng hưởng thụ không ít, cao ngạo chi sắc lại khởi. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi việc hôn nhân này là như thế nào tới. Nếu không phải ta, ngươi nơi nào có thể gả cho tướng quân phủ con vợ cả. Đại tỷ, thiên nương đã sớm nói qua, về sao phạm là đại tỷ có sai phái, thiên nương mặc dám không tử. Hảo, có ngươi những lời này, ta là đủ rồi. Phó chân hoa hận thành, ánh mắt đầu hướng ra phía ngoài mặt. Thiên nương ở nàng phía sau, trên mặt nổi lên trào phúng, thực mau tiêu tán không thấy, túi đầu. Dọc theo đường đi, thiên nương nhỏ giọng mà nói tiền căn hậu quả. Thời thanh xuân thầm nghĩ quả nhiên, trách không được tổ mâu sắc mặt không tốt, các nàng thế nhưng có thể nghĩ ra như vậy bị ổi biện pháp. Nếu là tả tướng quân trong phủ không đồng ý, hai nhà không chỉ có kết không được thân, thiên nương một cái thư nữ thân phận, chỉ có thể đương cái quý thiếp. Bất quá nghĩ đến như vậy kết quả là các nàng biết đến, thiên nương chỉ cần phú quý, đó là làm quý thiếp, cũng là nguyện ý. Nàng tương đối kỳ quái chính là tả phủ thái độ, Theo lý thuyết tả nhị công tử là tướng quân phủ đích thứ tử, vạn không có cưới một cái thư nữ đạo lý, hơn nữa vẫn là bị tính kế quá. Tả phủ đánh chính là cái gì bản tính, gọi được người nhìn không ra tới. Hai chị em một đường nói chuyện, biết được thiến nương việc hôn nhân định ra, thời thanh xuân tự đáy lòng thế nàng cao hứng. Đem nàng đưa đến sân sau, triết thân trở về cha mẹ chỗ ở. Hình thị cũng tử vui mừng viện đã trở lại, đứng trước ở cửa chờ nữ nhi. Thời thanh xuân nhìn thấy, nhanh hơn bước chân, nương, bên ngoài lạnh lẽo, mau mau vào nhà. Hai mẹ con thân mật mà nói chuyện, bọn hạ nhân có ánh mắt mà dọn xong điểm tâm. Ngày mai mới là xuất giá ngày chính tử, hôm nay nhiều là quen biết khách khứa tới cửa chúc mừng. Xuất giá chính là đại phòng nữ nhi, đều có vệ thị thu xếp. Hình thị trốn cái lưỡi, bước ra tới buổi chính mình nữ nhi. Nghĩ nữ nhi ra phủ một chuyến không dễ dàng, càng thêm quý trọng. Nàng nhìn chăm chăm chính mình nữ nhi, xem đến đặc biệt cẩn thận. Thấy thời thanh xuân sắc mặt thượng dai, không giống như là chịu khổ bộ dáng, nhưng thật ra yên tâm một ít. Nhân nữ nhi hành tẩu dáng ngồi, đều là chưa kinh nhân sự bộ dáng, sợ là cùng thất vương gia còn chưa viên phòng. Nàng một mặt khổ sở, một mặt khó xử, thế nhưng tránh đi việc này, không có mở miệng do hỏi. Ta nghe nhị tỷ nói, thiên nương này việc hôn nhân, có chút không quá sáng giỏi. Thời thanh xuân cũng sợ nương hỏi lại khởi chuyện phong khe, chủ động nhắc tới đại phòng việc hôn nhân. Hình thị trên mặt lập tức liền trầm, đại phòng quá kỳ cục. Thế nhưng từ chân tỷ nhi cùng thiên tỉ nhi làm vậy, nếu là lan truyền đi ra ngoài, phó gia sở hữu cô nương thanh danh đều sẽ bị hao tổn. Người đại bá mẫu cùng chân tỉ nhi còn chưa từ bỏ ý định, đôi mắt liền nhìn chầm chầm bồi ra. Việc này à, nếu không phải tả phu nhân hiểu lý lẽ, dẫn thiên nương vì chính thê. Sợ là nhà chúng ta cô nương chung muốn ra một cái thiếp. Một cái tứ phẩm quan to nữ nhi, tuy là con vợ lẽ, đều không có làm thiếp đạo lý. Gả cái tiểu quan nhà đương chính thê, dư giả. Kia dương di nương là bị phú quý mê tâm, chính mình làm cả đời thiếp, khổ còn không có chịu đủ, cư nhiên còn nguyện ý nữ nhi đi cho người ta đương thiếp. Cười bần không cười sướng thôi, nương người gần nhất có hay không nghe được bên ngoài tiếng gió, nạn dân khắp nơi, bán nhi bán nữ nhiều đi. Cũng không phải là sao. Hình thị thở dài một hơi, nguyên bản ngươi tổ mẫu là muốn thi cháo, nhưng toàn bộ trong kinh cư nhiên không có một nhà ra tới rắt đầu. Phái người sau khi nghe ngóng, mới biết được nạn dân quá nhiều, sang năm quang cảnh không biết, các gia đều che khẩn kho lương, không dám dễ dàng ra tay. Đại nạn chi năm, mỗi người cảm thấy bất an. Đừng nói là thế ra, chính là trong cung, đều không có nửa điểm động tĩnh. Bệ hạ có từng có chấn an lưu dân thánh chỉ, trừ bỏ giống trống khuya chiêng mà tìm kiếm phúc tinh, cái gì ân thi đều không có. Ta nghe ngươi cha nói, kinh ngoại, nhiều có loạn sự đều bị đè ép xuống dưới. Như vậy triều đình, dân không phản mới là lạ. Thời thanh xuân ám đạo, nghĩ họ nguyên mấy ngày không có hồi phủ, không biết hay không cùng việc này có quan hệ. Nàng nhớ tới một chuyện, giống như kiếp trước từ lúc này khởi, trong cung các công chúa liền bắt đầu lục tục hòa thân. Chỉ sợ không chỉ có triều dã không xong. Biên quan đồng dạng là không yên ổn. Không chỉ có như thế, các hoàng tử thực mau liền phải bắt đầu chết chết, vong vong. Bệ hạ liền chính mình cốt nhục đều hộ không được, gì nói bảo vệ thiên hạ bà tánh. Ý yề nữ như xem, không chỉ có bên ngoài không yên ổn, hạnh hứa trong kinh cũng không nhiều ít sống yên ổn nhật tử quá. Người khuyên chút cha, trong chiều sự tình vạn không thể cho lẫn, bò bò giữ mình nhất quan trọng. Hình thị gật đầu, nàng nghe chính mình phu quân cảm thán quá. Nói lại hoàng tử tiệm trưởng thành, trong chiều nhân tâm hoàng sợ, lo lắng bệ hạ vẫn là hoàng tử khi sự tình lại lần nữa phát sinh. Cái này nương đã biết, ngươi hôm nay trở về, vương gia nhưng biết được. Hắn tất nhiên là dẫn, nhưng qua đêm là không thể đủ, nữ nhi hôm nay muốn chạy trở về. Ngươi có thể tới là được, hà tất tự mình đưa gả. Hình thị đau lòng nữ nhi, sợ nữ nhi khó làm. Thời thanh xuân gật đầu, nàng cùng phó thiên nương tình phân không thâm. Nguyên liền không tính toán qua đêm. Chờ dung quá ngọ thiện sau, nàng lại lần nữa đi vui mừng viện, hướng phó lao phu nhân chào từ biệt. Vui mừng trong viện, phó lao phu nhân đang ở gặp khách. Thời thanh xuân đi vào, đầu tiên là nhận ra bùi lao phu nhân. Nàng hơi một thất thần, bùi lao phu nhân là bùi gia mọi người chung, đối chính mình tốt nhất. Nếu không phải lão phu nhân, chính mình sao có thể nắm giữ trụ bùi gia nội trợ. Thời thanh xuân gặp qua bùi tổ mẫu. Mau mau lên, vương phi hành lễ, thần phụ không dám nhận. Bùi lao phu nhân đứng lên tương đỡ, trong phòng một vị khác lao phu nhân đứng dậy hướng thời thanh xuân hành lễ. Thời thanh xuân lúc này mới nhìn đến phòng trong còn có một người, cùng nhà mình tổ mẫu tuổi tác không sai biệt lắm, quần áo phú quý, màu son cẩm văn thêu phúc áo ngoài. búi tóc sơ đến không chút cầu thả, đầy mặt nghiêm túc. Nàng nhận ra vị này lão phu nhân, kiếp trước từng có quá vài lần chi duyên. Lại là đường quốc công phủ Hàn Lao Thái Quân. Trong lòng đang buồn bực, không biết vị này Lao Thái Quân như thế nào sẽ đăng nhà mình ngôn. Hàn Lao Thái Quân âm thầm đánh giá nàng, Lao Thân vừa thấy vương phi, liền cảm thấy thích. Có lẽ là ngươi cùng Ngọc Tú có duyên. Ngươi kêu Ngọc Tú một tiếng tỉ tỉ, nếu là không chê, cũng gọi Lao Thân một tiếng tổ mẫu đi. Thời thanh xuân nguyên bản mỉm cười mặt đạm xuống dưới, làm cho nàng mặt nhắc tới thành Ngọc Tú. Này lao thái quân không phải là đặc biệt tới phó phủ tìm nàng đi. Nàng không nói lời nào, liền như vậy nhìn hàn lao thái quân. Thành ra cùng đường ra giống nhau, đều muốn dùng thành ngọc tú áp chính mình. Không nói đến chính mình không phải chân chính thất vương phi, liền tính là, họ nguyên chưa bao giờ để qua trước vương phi, chưa từng mệnh nàng ở phía trước vương phi linh đi trước lễ nạp thái, này thanh tỉ tỉ, nàng vô pháp đều xuất khẩu. Phó lao phu nhân ban đầu còn kỳ quái nàng cùng vị này không cùng chi đường tỷ nhiều năm chưa từng đi lại chính mình con vợ lẽ cháu gái thành thân vị này đường tỷ như thế nào sẽ tới cửa chúc mừng hiện tại nghe đối phương cố ý nhắc tới trước thất vương phi còn nói cái gì tỷ tỷ muội muội trong lòng biết tất là đặc biệt tới gõ phương tỉ nhi lập tức trong lòng liền không vui lao tỷ tỷ chúng ta hai nhà cô nương có thể đồng dạng hầu hạ quá vương gia là các nàng phúc khí người hôm nay có thể tới Ta này trong lòng thật sự là cao hứng, đợi lát nữa ngươi nhưng đến lưu lại, chúng ta lại hảo hảo tâm sự. Tổ mẫu đã có khách nhân muốn chiêu đãi, cháu gái liền không quấy rầy, như vậy hướng tổ mẫu chào từ biệt. Bùi Lao phu nhân cảm thấy pha xin lỗi thời thanh xuân, thời thanh xuân là nàng nhìn chúng tốt tức, bất đắc dĩ tôn tử quyết tâm muốn từ hôn, nàng lại nửa điểm biện pháp đều không có. Vốn Định hảo hảo cùng phương trò chuyện, khuyên khúc mắc, thấy nàng đi vội vã, vội hỏi nói Vương Phi này liền phải đi. Đúng là, trong phủ việc nhiều, không dám rời đi lâu lắm. Phần 44 Vương ra sự tình quan trọng, ngươi là Vương Phủ Chính Phi, sao có thể tùy ý rời đi? Thiên lương có thể được ngươi cái này Vương Phi tỉ tỉ còn thêm trang, là nàng phúc khí. Phó Lao Phu nhân cảm khái, thúc giục nàng lấy chớ có lầm Vương Phủ Chính sự. Hàn Lao Thái quân sắc mặt hắc, này lão muội tử làm cho chính mình mặt, một ngụm một cái Chính Phi. Là sợ người khác không biết sao Nàng cháu gái lại là Vương Phi kia cũng là vợ kế Ở Ngọc Tú trước mặt là muốn chấp thiếp lễ Nếu không phải Ngọc Tú đi được sớm Bực này chuyện tốt sao có thể đến phiên phó ra Vương Phi mọi chuyện lấy Vương ra làm trọng Là cái hiền huệ Ngày hôm trước lao thân tiếng cung Còn nghe Ngọc Phi nhắc tới quá Nói cùng Vương Phi ngài rất là hợp ý Thế nhưng không nghĩ là Vương Phi gả vào thất Vương Phủ Nhà của chúng ta Ngọc Tú đi sớm Nhiều năm như vậy, Vương gia thủ đến thật sự là khang khổ. Nếu là Ngọc Tú dưới suối vàng có biết, biết Vương gia hiện tại bên người có ngươi hầu hạ, tất sẽ cảm tạ ngươi. Ngọc Phi cùng nàng tỉ tỉ cảm tình sâu nhất, nhất biết Ngọc Tú ý tưởng, nàng cùng lao thân nói lên Vương Phi, đó là khen không dứt miệng, còn nghĩ khi nào triệu ngươi tiến cung trò chuyện. Vương gia là phu quân của ta, hầu hạ hắn là thiên kinh địa nghĩa sự tình, là ta phân nội việc, gì cần người khác cảm tạ. Ngọc Phi nương nương hậu ái, nếu thật là nương nương nào ngày triệu ta tiến cung, vừa lúc ta thuận đường hướng đi thuộc phi nương nương nói cái tạ. Hàn Lão Thái quân bị nàng nói được mặt căng hắc, âm trầm mắt thẳng tóc mà vọng lại đây. Thời Thanh Xuân liền như vậy không tránh mà nhìn nàng. Này Lão Bà Tử tưởng ở chính mình trước mặt lên mặt, đầu tiên là nâng ra trước Vương Phi, thấy không ngăn chặn, lại dọn ra thành ngọc kiều, muốn dùng Ngọc Phi tới dọa chính mình. Trong cung phi tử dữ dội nhiều sinh dục quá con cái liền vô số kể, một cái tân tiến cung phi tử quá mức càn rỡ chỉ biết đưa tới tai họa, trách không được thành ngọc tiểu kiếp trước có thể rơi xuống như vậy kết cục. Hiện tại nghĩ đến, nhưng thật ra đương nhiên, chính mình cố ý nhắc tới thuộc phi, hàn lao thái quân sao có thể không rõ? Ngày đó chính là bởi vì thuộc phi câu kia rảo ra tinh, thành ngọc tiểu mới bị đưa ra cung. Một cái có rảo ra tinh tên tuổi phi tử, hàn là cẩn tiểu nói cẩn thận. Hàng lao phu nhân sống hơn phân nửa đời, chẳng lẽ còn xem không rõ, nếu là trong triều thiên hạ có bất luận cái gì dị động, chỉ cần người có tâm đem chịu tội đẩy đến thành ngọc tiểu trên đầu, thành ngọc tiểu chính là tử lộ một cái. Nơi nào còn không biết chết sống mà khoe khoang, là ngại chính mình ngoại tôn nữ mệnh quá dài sao. Ngày xưa từng nghe nói vương phi nương nương không quá thành thể thống, nào có nữ tử bên đường ôm ngoại nam. Hiện tại nhìn lên, nhưng thật ra bọn họ mắt vụ về. Vương Phi nương nương tự tự châu ngọc, là cái tái minh bạch bất quá người. Nếu không phải là gân đại, nào có hiện giờ danh phận? Hàn Lao Thái quân không mặn không nhạt mà nói, thối lui đến một bên. Thời thanh xuân cười một chút, không để ý tới nàng lời nói chào phúng. Này Lao Thái quân châm trọc chính mình bên đường ôm họ nguyên, đổi lấy nảy Vương Phi chi vị. Nôn rơi ý là chính mình không biết liêm sỉ, tính kế việc hôn nhân. Chớ nói này không phải sự thật. Liên tính là sự thật lại như thế nào? Được làm vua thua làm giặc, vô luận xử cái gì thủ đoạn, nàng thành thất vương phi, chính là người thắng. Nàng dơ lên khỏe miệng, nhìn hàn lao thái quân liếc mắt một cái, lại lần nữa hướng chính mình tổ mẫu cáo biệt. Người hầu hạ hảo vương gia là chính sự, cái khác đều không quan trọng. Phó lao phu nhân trong lòng là cấp, âm thầm sinh hàn lao thái quân khí. Không màng các nàng còn ở, muốn đích thân đưa cháu gái đi ra ngoài. Thời thanh Xuân là vương phi, luận quy củ, Bùi lão phu nhân cùng Hàn lão thái quân cũng không dám trách đại. Thấy nàng phải đi, nào có không dậy nổi thân đạo lý, vì thế cùng phó lão phu nhân cùng nhau ra cửa đưa tiễn. Phó lão phu nhân cùng nhà mình cháu gái đi ở phía trước, xem vương tỷ nhi bộ dáng, sợ là còn không có bắt lấy thất vương ra tâm. Liên phong đều không có viên, phu thê cảm tình có thể có bao nhiêu sâu, càng đừng nói sinh hạ con vợ cả. Một nữ nhân Vô tử bằng thân, tóm lại là dưỡng thân không xong. Phó Lao Phu Nhân nắm tay nàng, thiên luôn vạn ngữ đều ở trong mắt, vẫn luôn đem nàng đưa ra vui mừng viện, lôi kéo tay nàng, thật lâu không muốn buông ra. Đại phòng vệ thị trùng hợp đi tới, sắc mặt khó coi, Phương Tỉ Nhi mới đến, như thế nào muốn đi. Toàn gia tỉ muội, liền đưa gả đều không được sao. Xuất giá nữ từ phu, nàng một cái vương phi, có thể tới chính là cấp thiên nương thể diện. Phó lão phu nhân không lệnh không đạm mà nói, ý bảo bên người thẩm ma ma đưa Thời Thanh Xuân ra phủ. Thời Thanh Xuân lượt hướng vệ thị thấy lễ, vệ thị không có né tránh, tức giận đến Phó lão phu nhân không vui mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Cháu gái vừa đi, Phó lão phu nhân mặt trầm xuống, cũng mặc kệ có hay không khách nhân ở đây, trầm khuôn mặt, vừa rồi Phương tỷ nhi hành lễ, ngươi thế nhưng không tránh, bị toàn lễ. Ngươi cũng biết làm người ngoài thấy sẽ như thế nào nói ngươi. Phương tỉ nhi hành sự chu toàn, niệm ngươi là đại bá mẫu, không có so đo. Ngươi đừng quên, nàng là thiên gia tức phụ, đứng đắn thất vương phi, chớ nói ngươi một cái trường bối, chính là nàng mẹ ruột lao tử, thấy đều hẳn là hành đại lễ. Vệ thị bị bà mẫu một hấn, vẫn là làm cho khách nhân mặt, trên mặt không nhịn được, trong lòng oán khí càng sâu. Bởi vì thứ nữ gả chính là tướng quân phủ con vợ cả, của hồi môn thượng liền không thể quá khó coi. Nhìn kia vừa nhấc nâng của hồi môn, như là sinh xẻo nàng tâm giống nhau. Mới nghĩ tới cùng bà mâu nói một chút, giảm bớt mấy nâng, nào biết lời nói chưa xuất khẩu đã bị hấn một đốn. Phó Lao Phu Nhân hiện tại là nửa điểm không thích cái này con dâu cả, mặc kệ nàng hay không năng kham, dựng trượng liền vào sân. Bùi Lao Phu Nhân sắc mặt không thay đổi, nàng cùng Phó Lao Phu Nhân giao tình thâm, đều là hiểu tận gốc dễ. Nhưng Hàn Lao Thái quân sắc mặt liền khó coi, Này cách mấy phòng đường muội ngấm ngầm hại người một phen lời nói, rõ ràng là ở gõ chính mình không cần cậy ra lên mặt, ở Tân Vương Phi trước mặt lên mặt. Nàng nơi nào lên mặt, Tân Vương Phi lại tôn quý, thay đổi không được vợ kế sự thật. Nàng là thất vương nguyên phối bà ngoại, chẳng lẽ còn không nên ở vợ kế trước mặt sung trưởng bối sao? Phó Lao Phu nhân sắc có kia tầng ý tứ, nàng mặc kệ trước Vương Phi thế nào, hiện tại thất Vương Phi là chính mình cháu gái. Hàn Lao Thái quân nếu là tưởng ở phương tỷ trước mặt lập huy, cũng phải nhìn nàng cái này thần tổ mẫu có đáp ứng hay không. Hàn Lao phu nhân đương cả đời quốc công phu nhân, tự nhận là cao nhân nhất đẳng, tới phó phủ đều là hưu tôn. Không nghĩ chịu này chế nhạo, lập tức liền phải cáo tử. Phó Lao phu nhân giả ý giữ lại vài cái, sai người tiễn khách. Đi trước một bước thời thanh xuân đang muốn ra phủ môn liền thấy bên ngoài tiến vào một vị ngọc diện cẩm y thanh niên nam tử, nam tử trên người bay một cổ son phấn mùi vị, nghe sợ người, hắn diện mạo không tầm thường, một đôi mắt đào hoa đa tình như nước, nhìn thời thanh xuân, diêu hai xuống tay trùng quạt xếp, ngả lớn mà chớp hai hạ mắt, thời thanh xuân trên mặt lạnh lùng, mắt nhìn thẳng lướt qua hắn. Nha, đây là cái nào trong phủ tiểu phu nhân, bộ dáng nhi rất tuấn, chính là tính tình nóng nảy quá lớn. Nam tử đùa dỡn thanh âm vang lên, thế nhưng chạy tới cản nàng. Nàng giận dữ, cái này đường vân, đang đồ tử một cái. Đường vân nhảy đến nàng trước mặt, phe phẩy cây quạt, tự nhận phong lưu nói, tiểu phu nhân hảo sinh vô lễ, bản công tử hỏi ngươi lời nói, ngươi thế nhưng không đáp. Đường nhị công tử chớ có hồ ngôn loạn ngữ, đây là thất vương phi, chúng ta trong phủ xuất giá tam cô nãi nãi. Thầm bà tử vội ra tiếng, sợ đường nhị công tử lại mở miệng tùy tiện. Đường vân như là sửng sốt một chút, vội chắp tay thi lễ bồi tội, vương phi nương nương thứ tội, đường Mộ có mắt không thấy thái sơn. Bất quá cũng là vương phi ngài lớn lên quá mức mạ mỹ, gọi người nhất thời thất thần. Nhiều có mạ phạm, còn thỉnh vương phi khoan thứ tất cái. Hắn nói nói được chẳng ra cái gì cả, đầy nước mắt đào hoa nhìn nàng, lông mày trọn một chút. Ánh mắt của nàng không có làng tránh, thật sâu mà nhìn hắn một cái. Hắn mắt lộ ra kinh ngạc. Trên mặt tạo nên ý cười. Nàng lạnh mặt, lập tức đi qua đi, lên xe ngựa. Cái này đường vân, một thân ăn chơi chắc táng, nhưng tất cả đều là biểu tượng. Kêu đa tình mắt đào hoa, đáy mắt rõ ràng là bình tĩnh. Quả nhiên đồn đại không thể tin. Si tình thất vương gia, ghen tị lòng dạ thâm mười vương phi, còn có vị này không thành khí đường nhị công tử. Kiếp trước ở đồn đại xuôi thai quá người, căn bản là cùng đồn đại không hợp. Thời thanh xuân dựa ngồi ở thùng xe chung, nghe được bên ngoài hình như có một người ở kêu đường vân, đường nhị công tử, mau mau hồi phủ, bệ hạ cho các ngươi ra ngắm mỹ nhân, thưởng vài vị đâu. Đường vân vừa nghe, vội phân phó chính mình gã sai vặt, ngươi mau hướng đi tổ mẫu cáo tội, nói tiểu ra ta có việc, liền không tiếp nàng lão nhân ra. Nói xong, hắn phe phẩy cây quạt, ý vị thâm trường mà nhìn thoáng qua rời đi xe ngựa, ngồi trên chính mình cố tiệu. Trường 47 không biết, thời thanh xuân nghe được bọn họ nói, bất quá là hơi ngưng mi, chưa từng để ở trong lòng. Nào biết tiến vương phủ, mới vừa xuyên qua cửa thủy hoa, vào hậu viện vườn, liền nhìn đến một đám hoa hỏe lộng lây nữ tử đứng ở trong vườn, hoa thám liêu xanh. Đánh như vậy liếc mắt một cái nhìn lại, thô thô một số, chừng mười tới vị. Nàng trong lòng buồn bực, không biết các nàng cái gì lai lịch. Trong đầu lập tức hiện lên bệ hạ ngắm mỹ nhân sự. Trong lòng có so đo. Xa xa nhìn còn giống như vậy hồi sự, phụ cận vừa thấy, thiếu chút nữa hủ chết cá nhân. Đây đều là chút người nào, không nói đến cao thấp mập ổn, đơn nói tướng bạo, không có một cái có thể xem. Lại còn mỗi người mặt đến thật dày son phấn, nùng trang diễn mạn càng thêm lệnh người không nỡ nhìn thẳng. Nàng xem các nàng đồng thời, các nàng vừa lúc đánh bạo xem nàng. Nàng hôm nay về nhà mẹ đẻ. Mặc tất nhiên là chú ý màu tím nhạt dao khâm hợp eo váy dài, áo khoác ngân hồ mao nạm biên gấm vóc áo choàng Áo choàng lụa mặt là tím đậm. Sơ bách niên hảo hợp đơn phi bối tóc, cắm năm đôi phượng trâm. Minh Diễm động lòng người dung mạo, trầm ổn khi thế, chiều các nàng chậm rãi đi tới, cả kinh mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, trong ánh mắt tất cả đều là kinh Diễm. Lao nô gặp qua vương phi. An Tổng Quảng tiến lên hành lễ, chúng nữ hít hà một hơi. Này nữ tử lại là thất vương phi. Không phải đồn đại thất vương phi không được sủng các nàng tư tâm nghĩ, hẳn là diện mạo không xuất sắc. Nào biết, như vậy mạo, so trong cung ngọc phi đều là không lầm. Thời thanh xuân đoán ra các nàng thân phận, nhìn về phía an tổng quản, dùng ánh mắt tuân sao lại thế này. An tổng quản mặt vô biểu tình nói, vương phi, này đó là trong cung ban thưởng xuân dưới, vậy hạ tự mình thưởng cho chúng ta vương ra, nói vương ra hậu viện hư không. Đưa tới hầu hạ vương ra cùng vương phi. Trung gian câu nói kia hắn chưa nói, thời thanh xuân từ sắc mặt của hắn đoán ra đại khái, lường trước không phải lời hay. Nhớ tới ở phó phủ cửa nghe được sự, cuối cùng là xuyến liền lên. Nói vậy bệ hạ không ngừng cấp một nhà thưởng. Mỹ nhân, không biết thưởng đến đường quốc công phủ nữ tử có phải hay không cũng là như vậy, đường ra nhị công tử nhìn đến sau ra sao biểu tình. Những cái đó nữ nhân biết được thân phận của nàng ngã trái ngã phải mà cho nàng hành lễ, nhìn dáng vẻ lễ nghĩa học được không tinh, luôn cuống tay chân, không ra thể thống gì. Trong đó một vị áo vàng nữ tử thoạt nhìn nhất lớn mật, tựa ngực ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng. Hầu hạ ta! Nàng nhợt nhạt cười, tiếp đó áo vàng nữ tử tiến lên, ngươi tới nói nói, ra cung khi nhưng có người giao đái quá các ngươi, phải làm chút cái gì? Hồi vương phi nói, Vậy hạ cùng ngọc phi mệnh dân nữ nhóm hảo sinh hầu hạ vương gia cùng vương phi tương lai thế vương gia sinh nhi dục nữ khai chi táng diệp thời thanh xuân sốc mi mắt nhìn nàng một cái chỉ thấy nàng trên mặt leo ba tầng phấn lại quên che lớp cổ lộ ra hắc hắc làn da bị màu vàng quần áo một sấn giống một đống dải quá bạch màu cất ngựa nàng đầu ngẩng đến tối cao hai cái đen tuyển lỗ mũi đối với người giống phun khí lửa đen an tổng quản ngắm liếc mắt một cái các nàng Đối thời thanh xuân nói, Vương Phi, láo nâu nghe nói bệ hạ lần này ân thi thường nữ, là Ngọc Phi chủ ý. Thời thanh xuân bừng tỉnh, nàng liền nói bệ hạ lại như thế nào hoang đường, cũng không có khả năng nghĩ ra như vậy tổn hại chiêu. Xem ra thành Ngọc Kiều cùng kiếp trước giống nhau, tiến cung liền thâm đến ân sủng. Ngọc Phi còn nói cái gì? Nàng hỏi áo vàng nữ tử. Mặt khác bọn nữ tử thấy Vương Phi vẫn luôn hỏi chuyện, sợ áo vàng nữ tử vào thời thanh xuân mắt. Một cái khác áo lục nữ tử cấp đáp, vương phi nương nương, ngọc phi nương nương còn nói. Nói vương gia tuổi không nhỏ, hậu viện hư không, ngày thường liền cái biết lánh biết nhiệt người đều không có. Còn nói vương gia rời gối không còn, đặc mệnh dân nữ nhỏ muốn hảo sinh hầu hạ vương gia, tranh thủ nhiều sinh nhi nữ, tràn đầy vương phủ. Thời thanh xuân lúc này mới chú ý tới đến áo lục nữ tử, ở một đám người trùng xem như ngũ quan tương đối đoan chính. Nhưng vóc dáng quá lùn. Có vẻ cực không chớp mắt. Nàng này mồm miệng lanh lợi, như vậy lớn lên nói xuống dưới, rất là lưu thuận. Ngươi nhưng thật ra nhớ rõ thanh, phía trước trong nhà là làm gì đó. Hồi vương phi nương nương nói, dân nữ trong nhà là làm mua bán nhỏ. Thời thanh xuân thầm nghĩ khó trách, này mồm mép chính là so người khác mò cùng nhau. Nàng mệnh tam hỉ chuyển đến một chiếc ghế, ngồi gọi người tiến lên dò hỏi. Này một phen hỏi xuống dưới, quả thực lệ người vô chán. Này đó nữ tử phần lớn xuất từ nông ra còn có lưu dân nữ nhi trong nhà không phải trồng trọn chính là làm cu ly liền áo lục nữ tử ra cảnh tốt hơn một chút một chút đời đời đều là đi khắp hang cùng ngõ hẻm người bán rong chúng nữ hiếm khi gặp qua quý nhân phía trước mười mấy năm gặp qua lớn nhất quan chính là trong thôn lý chính trong cung thánh chỉ một đường truyền thiên các nơi bọn họ cha mẹ kinh nghe cao hứng đến liền khen phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ muốn thật là Phúc tinh. Kia về sau vinh hoa phú quý chạy không thoát, còn có thể dịu dắt cả nhà. Cho dù không phải, có thể tiếng cung, nói không chừng là có thể sẽ đại tạo hóa, tổng so cả đời ở trong đất bào thực cường. Mới vừa ở trong cung thấy việc đời, đã bị thưởng tới rồi vương phủ, các nàng tâm vẫn là lửa nóng, hận không thể có thể lập tức bỏ lên trên vương ra giường, ngày mai bụng liền nổi lên tới. Đến lúc đó mẫu bằng tử quý, đời này ăn sung mặc sướng, ngấm lại đều mị thật sự nhiên các nàng bị phú quý mê mắt, một lòng đắc ý chính mình sinh thần bát tự hào, quên mất nguyên bản thế tục sinh tồn đại pháp. Lần này tuyển tú chỉ hỏi tuổi tác, không hỏi xuất thân, không xem diện bạo. bệ hạ ngưỡng mộ sắc đẹp, như vậy nữ tử là sẽ không lưu lại, trưởng thành như vậy, đó là lưu tại trong cung làm cung nữ đều là không đủ tư cách, thật sự là có ngại bộ mặt. Tam hỉ khi mà đệ thượng một ly trà, thiểu thư, người giải khác, Thời thanh xuân vừa rồi nhất nhất hỏi qua lời nói, cảm thấy sắc thật có chút miệng khô. Nàng sốc lên ly cái, nhẹ nhàng mái nhấp một ngụm. Xanh miết như ngọc ngón tay hơi tiểu, đẹp không sao tả xiết. Đứng ở gần nhất áo vàng nữ tử nuốt một chút nước miếng, trước mắt cực kỳ hâm mộ. Đãi thời thanh xuân buông cái ly, an tổng quản nhẹ rộng bẩm báo. Vương phi, lão nô hỏi thăm, không riêng chúng ta vương phủ, mười vương phủ bên kia, còn có trong kinh một ít đại quan nhân gia. Đều ban thưởng không ít nữ tử. Đều là cái dạng này. Thời thanh xuân một lóng tay phía trước một loạt không nỡ nhìn thẳng nữ tử, nghi hoặc hỏi. An tổng quản gật đầu, theo láo nô biết, không sai biệt lắm, chẳng qua chúng ta trong phủ nhất. Hình thái khác nhau. Phúc. Thời thanh xuân không nhìn xuống, cười lên tiếng, thật sự là làm khó an tổng quản, nghẹn nửa ngày, nghĩ ra như vậy một cái từ. Đảo cũng chuẩn xác, cũng không phải là hình thái khác nhau. Xấu đến các có đặc sắc Nàng này cười Bánh hoa nở rộ Kinh diễm chúng nữ mắt Vương phi nương nương Chúng ta chính là ngọc phi nương nương tự mình chọn lựa Áo vàng nữ tử trước hết lấy lại tinh thần Đánh bạo mở miệng Biểu hiện các nàng cùng đưa đến cái khác phủ để nữ tử bất đồng Nàng này vừa nói Mặt khác bọn nữ tử đều đi theo vẻ mặt vinh hạnh Thời thanh xuân càng thêm mỉm cười Người không biết không sợ Này đó nữ tử Xuất thân thấp hèn một lòng hướng tới cẩm tú sinh hoạt. Đối với thâm cung nội viện, việc xấu xa ám mưu hoàn toàn không biết gì cả. Muốn thật là diện mạo xuất sắc, bị lưu trong cung, há là các nàng có thể sống sót. Cũng may lớn lên không tốt, bị bệ hạ sờ bỏ, nếu là an an phận phần, đảo có thể tránh ra một cái đường sống. An tổng quản tà áo vàng nữ tử liếc mắt một cái, đệ thượng một cái cảnh cáo ánh mắt. Này đó hương dạ nữ tử hảo sinh không có quy củ, hắn cùng Vương Phi nói chuyện khi nào đến phiên người ngoài sen mồm. Nàng kia không biết sai ở nơi nào, nhìn thời thanh xuân, viên đầu đôi mắt mở to, rất là buồn cười. Thời thanh xuân thật không có động khí, chỉ cảm thấy thành ngọc tiều hành sự lệnh người khinh thường. Nàng hướng bệ hạ góp lời, thường này đó nữ tử đến các phủ, nào không biết sẽ khiến cho triều thần phản cảm. Con tự mình chọn lựa nhập vương phủ người, là sợ người khác không biết nàng tâm tư. Bệ hạ trước mắt không so đo, đãi nàng thất xuống khi. Sẽ tự nhớ tới việc này, tâm sinh không mừng. Thời thanh xuân đứng dậy, vẫn an tổng quản, Ngươi xem các nàng muốn như thế nào an bài. Bệ hạ ban cho, không có không thu đạo lý. Vương gia không ở trong phủ, người lui không xong, Những người này nên như thế nào an trí, Nói vậy an tổng quản trong lòng hiểu rõ, Nàng không nghĩ rình dáng. Phần 45 Lao nâu nghĩ không bằng trước phóng đi, Chờ vương gia trở về lại xử trí. Nếu là phóng, đương nhiên sẽ không an bài chỗ ở, mà là lượng ở trong vườn, liền như vậy làm chờ. Cũng may liên tiếp hai ngày thiên tình, thu dương ấm áp, không tính quá lãnh. Thời thanh xuân không muốn phản bác gan Tổng Quảng, thấy hắn là tưởng cấp này đó nữ tử lập cái huy, vẫn chưa cầu tình. Thả nàng nghe ra An Tổng Quảng luôn rơi ý, họ nguyên hôm nay sẽ hồi phủ. Như thế rất tốt, này đó nữ tử không cần chính mình phiền lòng, hắn sẽ tự xử trí. Nàng doanh doanh xoay người. Tím đậm áo choàng tuyệt đẹp mà phiêu một chút. Ở chúng nữ hâm mộ trong ánh mắt, đỡ tam hỉ tay, trở về huyền cơ viện. Chiều hôm sơ hàng khi, nguyên dực một thân gió lạnh mà trở về phủ. Hắn một thân tím đen kính phục, cùng tầm thường phiêu giật áo bào trắng bất đồng, bằng thêm một cổ vương giả chi khí. Vừa thấy vườn, nhìn đến trạm thành một loạt tú nữ nhóm, sắc mặt lạnh lùng. Kêu bài tú nữ nghe được an tổng quảng trong miệng sưng hô vương ra, không khỏi toàn bộ đôi mắt tỏa sáng. Chỉ cảm thấy này nam nhân, là cuộc đời chưa bao giờ gặp qua đẹp. Các nàng đồng loạt tệ đến thượng, phía sau tiếp trước mà hành lễ, từng người triển lãm chính mình, người đẩy ta nhường, loạn thành một đống. Một cổ son phấn hơi thở đánh tới, hắn mắt lộ ra trắng ghét, bước chân chưa đỉnh, lạnh băng mà ném xuống một câu, toàn bộ ném văng ra. Tú nữ nhóm sắc mặt đồng thời đại biến, hoảng loạn mà quỳ xuống đầy đất, hô to vương gia tha mạng. Nguyên dực làm như nghĩ tới cái gì? Vấn an tổng quản, những người này, Vương Phi có thể thấy được qua. Hồi Vương ra nói, Vương Phi gặp qua, còn cẩn thận điệu bàn hỏi qua. Những người này là bệ hạ ban cho, Vương Phi nương nương nói nàng không dám tự tiện làm chủ, hết thể nghe Vương ra ngài phân phó. Quang ra ngoài, hắn ném xuống này một câu, đi nhanh rời đi. Thất Hoàng Huynh bất giận, này đó nữ tử ném quái đáng tiếc, không bằng Hoàng đệ mang về đi. Chúng ta trong phủ thiếu người, vừa lúc giải cấp, Thập vương ra thanh âm từ xa đến gần, đi được thở hồn hển. Nguyên dực bước chân chưa đình, xa xa bay tới hai chữ, tự tiện. Thập vương ra tới rồi trước mặt, nhìn đến ngã trái ngã phải bọn nữ tử, xách hai tiếng, nghiêm túc mà đánh giá một phen, không khỏi cười cong eo. Hắn còn tưởng rằng đưa đến hắn phủ thượng những cái đó đã là xấu chung cực phẩm, không nghĩ tới hoàng huynh nơi này mới là nhân gian hiếm thấy. Có thể tưởng tượng được đến, nhiều như vậy xấu nữ tề tụ hoàng cung bệ hạ kia mặt đến có bao nhiêu số như vậy nữ tử may mắn không phải phúc tinh muốn thật là phúc tinh nhưng có đến nhịn hắn vui sướng khi người gặp họa mà nghĩ triều tú nữ nhóm chọn một chút mi đều thất thần làm gì tùy bổn vương đi thôi tú nữ nhóm vừa nghe hắn cũng là cái vương gia tuy rằng không có thất vương gia lớn lên hảo nhưng so với các nàng gặp qua nam tử đó là đủ tuấn thập vương gia vừa thấy chính là tính tình tốt nơi nào giống thất vương gia lớn lên lại hảo tính tình không được các nàng sống sót sau tai nạn vội hoan thiên hỉ địa mà đi theo hắn ra thất vương phủ nguyên trần mang theo một đám nữ tử vừa không cưỡi ngựa cũng không ngồi xe liền như vậy rêu rao khắp nơi vẫn luôn từ thất vương phủ đi tới mười vương phủ người qua đường thấy không dám chỉ điểm bối quá thân cười trộn đi ngang qua đường quốc công phủ liền nghe thấy đường nhị công tử tử ở bên trong thở phì phì mà ra tới nhìn thấy hắn Hai người cho nhau xem một cái, đều là sừng sốt, về sau cười ha ha. Thập vương ra, này đó nữ tử. Buồn vương tìm thất hoàng huynh muốn tới, đừng nhìn các nàng lớn lên tạm được, sinh nhật thời đại lại là cực hảo. Tốt xấu cùng phúc tinh dính dáng, nói không chừng liền cấp trong phủ mang đến phúc khí. Cho nên buồn vương cảm thấy càng nhiều càng tốt, đó là làm các nàng đổ dạ hương, nói vậy kia cái bô đều dính phúc khí, đường nhị công tử, ngươi nói có phải hay không? Tự nhiên là tốt, bệ hạ ban cho. Nơi nào sẽ không tốt? Đường Vân nghe hắn nhắc tới đổ dạ hương, mặt sau đi theo bọn nữ tử sắc mặt xuất sắc mà ngục, có vẻ du phát khó coi, không cấm chán ghét nhiễu nhiễu mày. Là cực, là cực. Thập Vương ra hoàng đầu, bước đáp ý bước chân, một bước tam hoàng mà trở về chính mình vương phủ. Đại lãnh người vào vương phủ, nhìn đến nhà mình Vương Phi hổ mặt, hắn đánh ha ha, ngẩng đầu nhìn trời, giả chết nửa ngày. Thấy hắn Vương Phi vẫn luôn không có phát tác, chỉ chỉ mặt sau bọn nữ tử, vung tay lên, Vương Phi, ngươi mấy ngày trước đây không phải đoán giận nói người trong phủ tay không đủ, này không, bệ hạ cấp thần tử trô cốc, thưởng rất nhiều người. thân Hoàng Huynh trong phủ ít người, không cần phải, buồn Vương vừa thấy, vừa lúc lánh trở về. Mười Vương Phi buồn cười vừa tức giận, lúc này mới dùng con mắt quét một chút theo tới tú nữ nhóm, vừa thấy dưới, vui vẻ. Bệ hạ cùng thần tử nhóm là có cái gì thù hận, thưởng tiến nhà mình trong phủ đã là xấu đến liền tạp quét nha đầu đều không bằng, không thể tưởng được thất hoàng huynh bên kia mới là xấu chung chi xấu. Được rồi, các ngươi đem người dẫn đi, nên làm cái gì, các ngươi nhìn làm. mười vương phi triều bên người các ma mà, mà phân phó. Áo vàng nữ tử nhưng xem như nghe minh bạch, này cùng ngọc phi giao đái bất đồng, nàng vội vàng mà mở miệng, vương phi nương nương, chúng ta không phải tới đổ dạ hương. Ngọc Phi nương nương chính là nói, chúng ta là tới cấp vương gia nhóm Khai Chi Tán Diệp. Ha ha! Mười vương phi ngây ngẩn cả người, thập vương gia trủy ngược rừng chân mà cười rộ lên, Chết không được thất hoàng huynh bên kia phá lệ xấu chút, nguyên lai là thành ngọc tiểu kia nữ nhân làm đến quỷ. Còn Khai Chi Tán Diệp, thật là cười chết hắn. Thật vất vả, hắn ngừng cười, sắc mặt đột nhiên trở nên non ngoan, liền các ngươi như vậy đức hạnh còn vọng tưởng cho bổn vương Hoàng Huynh khai chi tán diệp, chỉ sợ là chi không khai thành, đảo trước tới cái thân tán tách rời. Tú nữ nhóm bị hắn lời nói hung ác cả kinh chết khiếp, đã thấy vừa rồi còn cục bột mười vương phi, đều thay đổi một bộ gương mặt. Quay đầu lại nhìn nhắm chặt vương phủ lại môn, sợ tới mức một tiếng không dám cổ họng Này đó nữ tử vốn chính là không như thế nào gặp qua việc đời, chi gian bởi vì từng vào cung, phiêu nhiên một ít. Một khi động thật, nào dám có nửa câu dị nghị. Mười vương phi bên người các ma ma lạnh mặt, đem các nàng lánh đi xuống, cùng phía trước bệ hạ thưởng xuống dưới tú nữ nhóm gác ở bên nhau. Nguyên Trần hư nhẹ một tiếng, khôi phục nhất quán phong lưu bộ dáng, ai đến chính mình vương phi bên người, bệ hạ là càng thêm hoa mắt rù thai, liền thành ngọc kiểu nữ nhân kia, đều có thể hống đến hắn xoay quanh. Nhất thời mới mẹ thôi, vương ra ngươi thả nhìn, qua không bao lâu, nàng liền sẽ thất sủng. Hư hừ. hừ. Bùn vương lần này là làm chuyện tốt, vàng không. Thật làm thất hoàng huynh đem người ném ra phủ, liền sợ bệ hạ bắt lấy nhược điểm, định hoàng huynh tội. Mười vương phi chừng hắn một cái, tính ngươi làm một kiện chính sự, ngươi nhìn xem ngươi chiêu vào phủ những cái đó người. Cả ngày trang bệnh làm vẻ ta đây, phiền chết người. Thập vương ra phong lưu, mỗi đến một chỗ, đều sẽ nạp một hai phòng tiếp thất. Trong vương phủ chỉ là không danh phận thông phòng, liền có hơn mười vị. Nhìn một chút đi. Đến lúc đó cho các nàng một ít tiền tài, làm các nàng ai đi đường đấy. Mười vương phi thở dài, bọn họ vừa đi, này trong kinh cũng chỉ thừa thất hoàng huynh cùng bảy hoàng tẩu. Nàng sở lo lắng thời thanh xuân đang ngồi ở trong phòng chống cầm phát ngốc. Đã sớm đoán được họ nguyên hôm nay sẽ hồi phủ, nghe tam hỷ tới báo nói vương gia đã hồi phủ. Thời thanh xuân đầu tiên là sừng sốt, sau đó theo bản năng địa lý lý váy áo, xoa xoa tóc mái, ngồi ở trên ghế. Cư nhiên có chút không biết làm sao, như vậy cảm giác kiếp trước chưa bao giờ từng có. Chờ nàng chính mình phản ứng lại đây, không khỏi nhẹ phi chính mình một tiếng. Như vậy chờ đến đèn rực rỡ mới lên, trăng sáng sao thừa, người nọ vẫn là không xuất hiện, liền an tổng quản đều không có tới truyền nàng đi ngộ thiền viện dùng nữa. Nàng lặp lại cân nhắc, thầm nghĩ chẳng lẽ là họ nguyên sửa lại tính, không hề lan lộn nàng. Như vậy tưởng tượng, mặc danh có chút nhàn nhạt mất mát thế nhưng không phải trong tưởng tượng nhẹ nhàng vui mừng. Tuy là nàng sống cả đời, cực nhỏ có như vậy lo được lo mất thời điểm. Liên tính là bị bùi lâm việt thương thấu tâm, đều chưa từng từng có như vậy vắng vẻ cảm giác. Như là muốn bắt trụ cái gì, lại cảm thấy phí công vô lực. Nàng nằm ở trên giường, nhắm hai mắt, tâm đặt ở ngược chỗ, nơi đó cực không thoải mái, dầu dĩ. Đêm khuya tĩnh lặng, tĩnh lặng như nước. Nàng bình thần, cẩn thận mà nghe bên ngoài động tĩnh, trừ bỏ tiếng gió, lại vô cái khác. Nàng dẫn theo tâm, không chịu ngủ, không biết chính mình đang đợi cái gì. Đông nhiên cửa mở, nàng cả kinh, nhìn u ám trong tầm mắt đi vào tới cao gầy bóng người, mặc danh nhẹ nhàng thở ra, trong lòng hờn dỗi trở thành hư không. Còn chưa ngủ. Nam tử đến gần, thanh lanh thanh âm chuyển đến. ân. Nàng giọng nói sắp sắp, chỉ phun ra một chữ. Nam tử trên giường trước đứng yên trong bóng đêm rùng gần như tham lam ánh mắt nhìn nàng. Nàng đã ngồi dậy, ô ti khuynh tiết trên bài, và ánh tuyết ra thịt trơn bóng như ngọc, thủy trong mắt giống bị sương ngủ che giống nhau, mê mang trung lộ ra vui mừng. Nàng là đang đợi chính mình sao? Hắn nghĩ như thế, tâm lẩu nhảy một chút. Trong tay háo ngón tay giật giật, cuối cùng là chịu đựng không có vươn đi. Hai người lặng lặng mà, không ai lại mở miệng nói chuyện. Thời thanh xuân không biết vì sao khẩn trương lên. Hô hấp đi theo dần dập, nàng không ngừng bình phục chính mình nỗi lòng, sâu xa mà hư khí. Nam tử lạnh lẽo hơi thở trùng, có một tia không dễ phát hiện huyết tinh khí. Hắn bị thương sao? Nàng là kiến thức quá hắn lợi hại, từ đáy vực phi thân đi lên, thân thủ bất phàm. Nàng không thể tin được cư nhiên còn có người có thể thương đến hắn. Há miệng thở dốc, môi có chút khô, nàng liếm một chút, không biết vì sao, chính là hỏi không ra khẩu. Trong bóng đêm Hắn con ngươi tối sầm một chút, nhanh chóng mà ra nhà ở. Nàng mắt thấy bóng người biến mất, môn bị đóng lại, kia cổ mất mát một lần nữa ập lên trong lòng, thật lâu không tiêu tan. chương 48 Quốc Sư Không biết qua bao lâu, trong lúc miên man suy nghĩ, nàng mơ mơ màng màng mà ngủ rồi. Tỉnh lại sau, chỉ cảm thấy đầu có chút trầm, tam hỉ tứ hỉ hầu hạ nàng đứng dậy. Còn không có tới kịp dùng triệu thực, liền nghe xanh đen ở bên ngoài bẩm báo, trong cung có thánh chỉ muốn nàng tự mình ra tới nên chỉ. Tam hỉ tứ hỉ hai mặt nhìn nhau, thời thanh xuân cũng không ngoài ý mớn. Tự hôm qua hàn lão thái quân một phen lời nói, nàng liền biết thành ngọc tiểu tất sẽ triệu chính mình tiến cung, chẳng qua không nghĩ tới thế nhưng sẽ lấy thánh chỉ áp người. Quả nhiên, đãi nàng nghe thái giám tiêm giọng nói niệm song, trong lòng ngược lại bình tĩnh. Thánh chỉ là bệ hạ thân nghĩ, tuyên nàng tiến cung. Tuyên chỉ thái giám đem minh hoàng thánh chỉ cuốn hảo, đưa tới nàng trước mặt, Thất vương phi, tiếp chỉ đi. Nhà ta liền tại đây chờ, cùng ngài cùng nhau tiến cung. Thời thanh xuân thấp đầu, Mi vừa nhỉu, này thái giám nói chuyện như thế nào như thế làm cản, trong giọng nói bất kính cùng miệt thị là cái ngốc tử đều có thể nghe ra tới. Nàng dối đôi tay, phụng tiếp được thánh chỉ, kia thái giám tay nhẹ còn một chút, ở nàng mu bàn tay thượng xẹt qua, dâm mát xúc cảm lập tức lệnh nàng cả người sờn tóc gáy. Đôi mắt vừa nhấc, Liền nhìn đến kia thái giám hơi phủ thân, ánh mắt lộ liễu, không kiêng nể gì đánh giá nàng, ở nàng trên người ngừng hồi lâu. Xem đến nàng trong lòng phát bao, hình như có ngàn vạn điều sâu ở phệ tâm giống nhau, cực kỳ ghê tởm. Nàng rũ xuống mí mắt, đứng dậy vào nhà. Kia thái giám không để bụng mà phủi một chút trên người bụi đất, châm biếm mà nhìn nàng thước tha bóng dáng biến mất ở trong môn. Theo sau bắt bẻ ghét bỏ ánh mắt nhìn quét huyền cơ viện. Thời thanh xuân ở trong phòng thay quần áo, trong lòng nặng nghề, một chút đế đều không có. Kiếp trước nàng chưa bao giờ cùng trong hoàng thất người đánh quá giao tế, đối trong cung sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Nguyên bản còn nghĩ, nàng tốt xấu là đường đường thất vương phi, trong cung người không đến mức trắng trận táo bạo mà hại nàng. Nhưng vừa rồi tuyên chỉ thái giám ánh mắt lệnh nàng giao động, một cái thái giám mà thôi, đều dám mơ ước nàng, có thể nghĩ nàng cái này vương phi, phân lượng dữ dội nhẹ. Ngươi đi ngộ thiền viện thông báo vương ra một tiếng, liền nói ta đợi lát nữa muốn bảo cung. Thời thanh xuân phân phó Tam Hỷ. Tam Hỷ lĩnh mệnh đi ra ngoài, kia thái giám chỉ quét nàng liếc mắt một cái, không lắm cảm thấy hứng thú mà rời đi. Trong cung mỹ nhân nhiều, giống nhau tư sắc nhập không được hắn mắt. Nhưng thật ra danh điều chưa biết thất vương phi, kia diện mạo dáng người, vừa thấy chính là cái mỹ cốt, nếu là đùa nghịch đến hảo, tư vị không sai được. Hắn nghĩ, ánh mắt dâm tà không e rẻ. Đến nỗi thất vương gia, hắn nhưng không xem ở trong mắt. Ở trong cung, trừ bỏ hắn cha nuôi, hắn ai đều không sợ. Bệ hạ đều bất quá như vậy, gì sợ một cái vương gia. Hậu cung giai lệ ba nghìn, mỹ nhân nhiều không kể xiết, bệ hạ chỉ có một, sao có thể mưa móc đều dính. Nhưng phạm là tuyệt tư diễm dung, đều là hắn cha nuôi trong tay ngoạn vật. Hắn mấy năm nay chơi qua không ít cung phi, đừng nhìn các nàng tiến cung khi đoan trang thủ tĩnh một khi bệ hạ mới mẻ kính một quá, liền thành bọn họ này đó vô căn người ngoan vật, chính mình thân phận cao, chơi đều là có phẩm giai cung phi, còn có một ít mỹ nhân quý nhân cung nữ gì đó, đều tiện nghi phía dưới bọn ngái danh. Thời thanh xuân ở trong phòng tận lực mà kéo dài thời gian, thấy Tam Hỷ trở về, vội hỏi Vương gia nói như thế nào. Tam Hỷ trong tay phùng một thân xiêm y y, đúng là vương phi chính phủ. Tiểu thư, Vương gia không ở. An tổng quản mệnh nô thì mang đến cái này. Hắn lại không ở. Thời thanh xuân hít sâu một hơi, thấy chết không sờn địa đạo, thay ta thay quần áo đi. Hoàng cung có cái gì sợ quá, còn có thể so được với âm tào địa phủ. Nàng chết quá một hồi lão phụ nhân, cho dù chưa đi đến quá cung, gặp qua đại việc đời, lý nên là không sợ sinh tử. Thanh Ngọc Tiều lại được sủng ái, tổng không có khả năng ở trước mắt bao người lộng chết nàng đi. Nàng đỡ đẫn mặt, Tùy ý tam hỉ tứ hỉ thế nàng thay quần áo. Chu màu tím phết đất váy dài, váy biên cổ tay háo dùng chỉ vàng theo hoa chiến chi, đuối tóc sơ đến cao cao, mặt trên cắm một chi năm đôi phượng thòa. Phần 46 Thượng trang, liền nàng chính mình đều nhận không ra trong gương người, minh diệm ngũ quan, thần sắc kiên nghị, mỹ đến không gì sánh được. Ra cửa, kia thái dám ánh mắt sáng lên, chọn mi, đắc ý với chính mình hảo ánh mắt. Thời thanh xuân không xem hắn. Mắt nhìn thẳng ra huyền cơ viện. An tổng quản chờ ở phủ ngoài cửa, tự mình đưa nàng lên xe ngựa, ở nàng bên thai phun hai chữ, Thục Phi. Thời thanh xuân rũ con người, chui vào thùng xe. Cân nhắc hắn nói, hẳn là làm nàng có chuyện gì tìm Thục Phi. Nàng trong lòng có chút tự tin, ngồi ngay ngắn. Một đường tới rồi cửa cung, tam hỷ tứ hỷ là không thể vào cung, chỉ là kia thai dám lãnh nàng vào cung. Kia thai dám ngả ngớn mà chiều nàng dối tay. Muốn tới kéo nàng, thất vương phi, mời theo nô tài đi thôi. Nàng một tránh, làm phiền công công phía trước dẫn đường. Kia thái giám cười mỉa một chút, cũng không để ý nữ nhân này, trang đến lại cao quý, luôn có rơi xuống trong tay hắn một ngày. Hắn cũng không vội, mỹ nhân nhi hắn thấy nhiều, không có gì hiếm lạ. Thời thanh xuân cúi đầu, đi theo hắn một đường hướng trong đi. Nghe được có người thỉnh thoảng lại hướng hắn vân an, trong lòng biết này thái giám ở trong cung địa vị không thấp trong lòng càng thêm không tốt. Nếu là như vậy một cái làm cản vô lễ thái giám đắc thế, có thể nghĩ, trong cung là cái gì quan cảnh. Càng đi đi, càng cảm thấy hoang đường, lại có cung nữ dán lên tới, chiều kia thái giám làng nũng, nôn ngữ cực kỳ ngạng lớn. Mấy nữ chi gian, ẩn có tranh giành tình cảm chi nghi, lệnh người hảo sinh kinh ngạc. Bên đường cung nữ cùng bọn thái giám vui cười thanh tùy ý có thể nghe, không tránh người khác. Nàng từng nghe qua trong cung có đối thực vừa nói, nhưng các đời lịch đại đều là cực nhỏ. Thả việc này rốt cuộc không phải thường luân, cung nữ bọn thái giám đều tận lực che lại, sợ các chủ tử biết. Như vậy trắng trận táo bạo, chưa từng nghe thấy. Thất vương phi, ngươi nói một chút, trong cung nhật tử có phải hay không so thất vương phủ sung sướng nhiều. Kia thái giám đắc ý vạn phần mà cười, cùng nàng đi được sóng vai. Công công nói được cực, trong cung là thiên tử cung điện. Nơi nào là ngoài cung bất luận cái gì một cái phủ đệ có thể so sánh. Ha, thất vương phi suy minh bạch giả bộ hồ đồ, nhà ta nói cũng không phải là cái kia. Thôi, nhà ta nghĩ, một ngày nào đó, người sẽ minh bạch. Hắn chiều nàng bay một cái mắt, thần thái đáng kinh. Thời thanh xuân cưỡng chế trong lòng ghê tởm cảm giác, không đáp hắn lời này. Kia thái dám đem nàng lánh đến một chỗ cung điện trước, thất vương phi, đây là ngọc phi nương nương vạn thúy cung. Nếu là tương lai vương phi ngài có việc muốn nhờ, cứ việc tới tìm nhà ta. Nhà ta họ cổ, ngươi vừa nói người khác liền biết. Hắn biên nói, biên mắt lẽ ngắm nàng thân mình. đa tạ công công. Thời thanh xuân cũng không thèm nhìn tới hắn, đang muốn đi vào vãn thủy cung, liền thấy phía trước đường nhỏ thượng đi tới một vị cung phi. Tả hưu vây quanh mười mấy vị cung nhân, nàng một thân đan sắc váy áo, sơ nguyên bảo bùi tóc, trang dung tinh xảo. Xem tuổi ước có ba mươi tới tuổi. Ngũ quan thanh nu, dịu dàng ẩn tình. Nô tài cấp thuộc phi nương nương thỉnh an. Kia thái giám cong eo, cung kính vô cùng. Nguyên lai like đây là thuộc phi, thời thanh xuân âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Người ta nói tướng từ tâm sinh, xem thục phi tướng mạo còn có nàng cùng mười vương phi quan hệ, hẳn là không tồi người. thuộc phi nương nương. Thời thanh xuân chào hỏi. thuộc phi cười. Buồn cung nghe người ta nói Ngọc Phi muội muội hôm nay cầu bệ hạ triệu thất vương phi tiến cung, nói vậy ngươi chính là thất vương phi đi. Đúng là, lần trước nghe thập đệ muội nhắc tới quá nương nương, còn tiếc hận không biết khi nào có thể nhìn thấy nương nương. Hôm nay đổi xảo, may mắn nhìn thấy, nương nương quả nhiên như thập đệ muội nói giống nhau, Phật tâm từ mặt, cao thượng mỏng vân. Nàng tiểu hài tử tâm tính, đối người thật tình, nàng có thể cùng thất vương phi ngươi trò chuyện với nhau hòa hợp, cũng là có duyên. Thục Phi nói, xoay người kia thái giám, cổ công công, ngươi tự đi vội đi. Cổ công công quét thời thanh xuân liếc mắt một cái, lui xuống. Với vạn, buồn cung có việc tìm Ngọc Phi muội muội, thất vương phi liền cùng buồn cung cùng nhau vào đi thôi. Thục Phi hảo ý giúp đỡ, thời thanh xuân nào có không ứng đạo lý, tùy nàng cùng nhau vào vãn thúy cung. Vãn thúy trong cung, thay Ngọc Kiều dựa vào cẩm trên giường, đầu tiên là du mắt. Đãi nghe thấy bên ngoài cung nữ hướng thuộc Phi thỉnh an, mới không chút hoang mang mà đứng dậy, hơi hơi phúc một chút thân, hướng thuộc Phi chào hỏi. Đến nỗi thời thanh xuân, đối với Thành Ngọc Kiều, bất quá là lược hành lễ. Thành Ngọc Kiều váy trắng cao đối tóc, một đoạn thời gian không thấy, giữa mày ngạo khí càng đậm. Lại là toàn bị thời thanh xuân lễ, hơn nữa bưng cao cao tại Thượng Tư Thái. thuộc Phi tỉ tỉ mời ngồi. Thành Ngọc Kiều tiếp đón thuộc Phi liền ngồi. Đem thời thanh xuân lượng ở một bên. Thời thanh xuân cúi đầu, chỉ cảm thấy buồn cười. Minh đao lượng kiếm nàng không sợ, thành Ngọc Kiều không chơi ý xấu, chỉ là ở bên ngoài vắng vẻ làm lục nàng, nhưng thật ra không đáng sợ hãi. Thất vương phi cũng ngồi đi. Thục phi đạm cười, không xem thành Ngọc Kiều thay đổi sắc mặt. Thời thanh xuân không nhu nhường, ngồi ở thục phi hạ đầu. Nàng là thất vương phi, lại không phải bình thường mệnh phụ, ở cung phi trước ngồi cũng không thất lễ. Thất vương phi, nghe nói hôm qua bệ hạ cùng buồn cung tự mình chọn lựa tú nữ nhóm bị các ngươi tặng người, không biết là vương già chủ ý, vẫn là thất vương phi người ghen tị không dung người. Thanh Ngọc Tiều đã sớm nghẹn kính, phải cho thời thanh xuân đẹp. Với lúc có có sắn lý do, tự mình xử trí bệ hạ ban thưởng mỹ nhân, lý nên vấn tội. Ngọc Phi nương nương hiểu lầm thần phụ, bệ hạ thâm minh đại nghĩa, hiếu hái huynh đệ, săn sóc triều thần, cố đem có phúc khí tú nữ nhóm ban cho nhưng vương gia tính tình lãnh, không mừng người sống, trùng hợp thập vương gia trong phủ nhân thủ không đủ, thân phụ nghĩ huynh hữu đệ cung, bệ hạ chính là nghe được vương gia đem người đưa cho thập vương gia, chỉ biết vui mừng, nương nương ngài nói phải không? thanh ngọc kiều rất có thâm ý mà cười, chuyển hướng nâng cái ly, tích thủy chưa thấm thụ phi, thụ phi tỷ tỷ ngươi xem, thất vương phi giải quá một chương xảo miệng, ý kia buồn cung xem, thất vương phi nói có lý bệ hạ đối hai vị vương gia thân tử giống nhau, mọi chuyện đều ngóng trông bọn họ hảo. thất vương gia yêu thương gấu đệ, đem tú nữ nhóm nhường cho thập vương gia, bệ hạ biết, chỉ biết cao hứng, làm sao trách tội? ngọc phi muội muội nói được không sai, thất vương phi không chỉ có có trương xảo miệng, này tướng mạo xem cũng là có phúc khí, là vợ phu trí tướng. thục phi nói rơi xuống, thành ngọc tiểu trên mặt ý cười liễm đi, sương lạnh phúc mặt. nàng tiến cung là lúc. Thục Phi ngắt lời nàng là giảo gia tinh. Như thế nào đến phiên phó thời Thanh Xuân, Thục Phi trong miệng tất cả đều là lời hay. Cái gì quốc sư đệ tử, ba hoa trích choè, đầy miệng nói bừa. Chính là lời này nàng không dám nói, quốc sư là ai, đó là chỉ đến hắn chỉ điểm một vài người, người khác cũng không dám hoài nghi nửa câu. Thục Phi như là không thấy được nàng phi biến mặt, nghiêng đầu cười nhìn thời Thanh Xuân, thất vương phi ngày thường ái làm chút cái gì? Trong phủ không có việc gì, Không có gì phải làm, không ngoài ăn ăn ngủ ngủ. Có thể ăn có thể ngủ chính là phúc khí, buồn cung tưởng như ngươi giống nhau, bất đắc dĩ trong cung quá mức náo nhiệt, thường không được thanh tĩnh. Thanh Ngọc Kiều thấy nàng hai liêu đến nóng hổi, mà chính mình cái này chủ nhân thế nhưng bị làm lơ, chỉ hận đến cắn nát răng cửa. Thiên thuộc phi tư lịch lão, lương rửa quốc sư, ở trong cung địa vị cực cao, xa xa vượt qua mặt khác dục có con cái phi tử. Thục phi tỷ tỷ Trong cung quản cuế địa phương là có, chỉ sợ mỗi người đều không yêu ngốc đâu. Nếu nói trong cung quản cú nhất không người khí địa phương, không gì hơn lãnh cung. Thanh Ngọc Tiểu Tiến cung không bao lâu, không biết trong cung chi tiết. Các đời lịch đại lãnh cung xác thật như vậy, nhưng sáng nay không giống nhau. Ai ngờ lớn tuổi vô sùng phi tử, phạm quá có lẽ có sai sự, đã bị bệ hạ biếm tới rồi lãnh cung. Lãnh cung đều mau trụ không được, những cái đó các phi tử rất là đồng lòng. Thế nhưng ở chung đến hòa thuận vui vẻ, hảo không được tự nhiên. Ngọc Phi muội muội có điều không biết, lanh cung nhưng không quản cung ẽ. Nếu một ngày kia, ngươi đi vào, còn không nghĩ ra tới đâu. Thục Phi tỉ tỉ như vậy nói, chẳng lẽ là hướng tới đã lâu. Thục Phi vươn ngọc trúc ngón trỏ, nhẹ trí ở giữa môi, thở dài một tiếng, Phật rằng không thể nói, nói không chừng nào ngày ngươi ta đều ở trong đó. Cái gì không thể nói? Theo một tiếng thanh lệ tiếng nói. Đi vào một vị đoàn trang màu đỏ quả hạnh sắc cung trang phi tử. Huệ phi muội muội tới. Thục phi chào hỏi. Mới vừa rồi bổn cung đang cùng Ngọc phi muội muội giảng thiên cơ Phật duyên không thể nói. Lại là việc này, Thục phi tỉ tỉ lời vàng ngọc, nhị hoàng tử thác ngươi một câu, hiện tại nhập chùa vì tăng, bổn cung tuy không tha, nhưng lại cảm thấy Phật hiệu vô biên, đó là hắn túc duyên. Huệ phi có điều xúc động, nói lên chính mình nhị tử Thời thanh xuân đã minh bạch người tới thân phận, nhị hoàng tử mẹ đẻ, Huệ Phi. Kiếp trước, nàng không có như thế nào nghe qua nhị hoàng tử, trong cung hoàng tử chết chết, tàn tàn, mỗi người đều cho rằng cùng thịnh đế giống nhau, đăng cơ sẽ là đại hoàng tử. Ai ngờ quốc sư phản này mà đi chi, trưởng thành hoàng tử đều lộng chết, thượng vị chính là thập nhất hoàng tử, chính là sau lại phụng đế. Có thể tại đây mấu chốt thượng đưa nhị hoàng tử xuất ra. Vị này Huệ Phi nghĩ đến là cái thâm minh đại nghĩa. Thời thanh xuân nghĩ, tiến lên Vân An. Huệ Phi dùng khăn ấn một chút khỏe mắt, nhanh chóng khôi phục sắc mặt. Che miệng tả hưu trên dưới đem nàng đánh giá, cười nói, thất vương Phi nguyên là như vậy một cái khả nhân nhi, thất vương ra hảo phúc khí. Hai vị tỷ tỷ hôm nay cái nhưng thật ra vừa vặn, đều tới bổn cung vãn thủy cung. Trước hai ngày bổn cung nơi này còn quận cung ẽ. Chẳng lẽ là đều là hướng về phía thất vương phi tới? thanh Ngọc Tiều thấy Huệ Phi không có phản ứng nàng, không âm không dương mà tới một câu. Huệ Phi ý cười chưa giảm, Ngọc Phi mội mội như vậy nói, buồn cung nhưng không thuần theo. Trước hai ngày bệ hạ mỗi ngày ở chỗ này, chúng ta còn không phải sợ quét bệ hạ hứng thú. Hôm nay cái cũng là cao hứng, ngự hoa viên mặc hà khai, buồn cung nghĩ, một người vui không bằng mọi người cùng vui. Vì thế liền tới báo cho các vị tỉ muội cùng đi thưởng cái hoa nhi. Ngươi có tâm. Thục Phi vừa nghe, đứng dậy, đối thời Thanh Xuân nói, cùng đi đi. Thời Thanh Xuân đương nhiên sẽ không cự tuyệt, thanh Ngọc Tiểu thầm hận, lại không cách nào. Thanh Ngọc Tiểu cầm tiểu, không nghĩ đi theo, Thục Phi lạc hậu một bước, dùng cực nhẹ thanh âm nói, Ngọc Phi muội muội, bổn cung nếu là ngươi, nên kẹp chặt cái đuôi là người. Bổn cung có thể đem ngươi đưa ra cùng, lại đem ngươi lộng tiến vào. Tự nhiên còn có thể làm ngươi lại bị trục xuất cung. Nàng ngữ khí cực đạm, tràn đầy châm trọng. Thanh Ngọc Tiều cứng đờ, Thục Phi nói được không sai, chính mình ra cung tiến cung đều là nàng định đoạn. Bệ hạ nghe xong nàng phê mệnh, nói chính mình là giảo gia tinh, đem chính mình đưa ra cung. Lại là nghe xong nàng lời nói, nói long khí có thể áp chế thiên hạ bất luận cái gì tà khí, cho nên chính mình trọng bị triệu tiến cung. Nếu là nàng tưởng đối phó chính mình, Băng nàng ở bệ hạ trong lòng phân lượng, dễ như trở bàn tay. Như vậy tưởng tượng, Thanh Ngọc Kiều cảm thấy như truy động băng. Thục Phi nói xong đuổi kịp thời thanh xuân, thời thanh xuân cùng Huệ Phi đều giống không chú ý tới giống nhau. Lúc này, Huệ Phi quay đầu lại, đối cương tại chỗ Thanh Ngọc Kiều nói, Ngọc Phi muội muội cùng nhau đến đây đi. Thanh Ngọc Kiều ngơ ngác, bước chân không tự chủ được mà đuổi kịp. Thỉnh thoảng dùng đôi mắt ngắm phía trước Thục Phi, trong lòng hận cực, không dám phát tác. Tiện đà chuyển hướng một bên thời thanh xuân, hứ lệnh, nàng không đối phó được thục phi, còn không đối phó được phó tam sao. Đoàn người ra vạn thúy cung, trên đường đụng tới rất nhiều quý tần mỹ nhân, giống cái gì trần tần lãnh tần dư mỹ nhân gì đó. Nếu không phải này phiên tiếng cung, thời thanh xuân cũng không biết trong cung phi tần nhiều, vượt quá tưởng tượng. Đi rồi một đoạn đường, huệ phi phái người đi thỉnh hiền phi, lại không có thỉnh ra tới, cung nhân nói hiền phi nương nương bị bệnh. Đại công chúa muốn hòa thân, hiền phi trong lòng không tha, hại tâm bệnh. Chiến miên mấy ngày, đều không thấy chuyển biến tốt đẹp. Đáng thương đại công chúa, ngày đêm hầu bệnh, mệt gầy một vòng. Huệ phi cảm thán, trong lòng xúc động. Các công chúa vận mệnh đau khổ, sau khi lớn lên liền phải xa gả Hàn Quốc, rời đi cố thổ. Nhưng các hoàng tử càng khổ, nàng sinh nhi. Duy nguyện hắn có thể sống lâu trăm tuổi, thân thể khỏe mạnh, nàng không còn hắn cầu theo ở phía sau trần tần đám người sắc mặt ảm đạm mà cúi đầu, mặt lộ vẻ thương tâm. Mấy người đều là dục có công chúa, nghĩ đến chính mình ngàn đau vạn sủng nữ nhi một ngày kia, cũng sẽ cùng các nàng cốt nhục chia lìa không khỏi cảm cùng tâm chịu. Lúc này sắp đến ngự hoa viên, xa xa có thể nhìn đến điểm điểm phấn bạch đỏ bừng, còn có sâu kín bay tới kim quế hương. Tốt năm tốt ba các phi tần xuyên qua trong đó, nghĩ đến hôm nay thời tiết rất tốt. Nhà tới không có việc gì các nữ nhân đều ra cửa cung, tới trong vườn ngắm hoa. Trong cung vô hoàng hậu, phi tử chung lấy thuộc phi đức phi huệ phi hiển phi mấy người vi tôn. Này đó nữ nhân nhóm tranh nhau tới hành lễ, tuy là thời thanh xuân trí nhớ hảo, đều bị làm cho có chút chóng vắng đầu. bệ hạ hậu phi nhóm có phải hay không quá nhiều chút. Khi một góc biết toàn cảnh, quang trong vườn liền tràn đầy phi tần cung nữ, có thể tưởng tượng ở các cung bên trong. Còn có bao nhiêu hậu phi cung nữ? Trong cung vô hoàng hậu, này đó bọn nữ tử thật không có quá nhiều quy củ, hành quá lễ sau, bắt đầu ba lượng mà nói chuyện. Không ngoài đua đòi khoe ra linh tinh, thực mau cái cỏ ồn ào một mảnh, như trăm ngàn chỉ tức ô giống nhau, ồn ào không thôi. Đột nhiên, mọi người đều như là bị bóp giọng nói giống nhau, thanh âm đột nhiên im bặt. Động tác nhất trí mà quỳ xuống, bao gồm thuộc phi huệ phi. Thời Thanh Xuân trong lòng biết có gì, vội đi theo quỳ xuống một trận gió lạnh đánh út lại chỉ cảm thấy sắc trời đổi biến mới vừa rồi trời nắng lãng ngày bị ô trầm trầm mây đen ngăn chặn tứ phía khởi phong nàng quỳ gối thuộc phi bên cạnh phía sau lưng không khỏi phát lạnh bên hai là chúng các phi tần hô to tham kiến quốc sư đại nhân nàng tâm căng thẳng phục phía dưới cực đại cảm giác gáp bách đánh út lại trong tầm mắt minh hoàng bảo bãi thổi qua bao hạ là hồng gấm vóc mặt hắc để dày Từ nàng trước mặt nhẹ phẩy quá. Người tới bước chân cực nhẹ, nếu không phải nàng nhìn chầm chầm vào trước mắt mặt đất, đều không cảm giác được có người trải qua. kia hồng mặt hắc đế dày nâng lên sau, nhanh chóng phủ di. Hoàng hốt gian, tiên xích như máu ửng mặt như từng đóa nở rộ hoa nhi. Hoa nhi đỏ tươi yêu dã, không phải thế gian mẫu đơn hồng mai, mà là âm tạo địa phủ hoàng tuyển thi hoa. chương 49 đối thực. Âm phong đảo qua, quốc sư một lát không thấy bóng người. Nhưng sở hưu phi tần các cung nữ, không một người đứng dậy, không một người ra tiếng. Nguyên bản mùi hoa người ngữ ngự hoa viên, khuynh khắc giống tiêu thành, yên tĩnh như không người nơi. Ngay một lần nữa từ mây đen chung chui ra tới, chiếu vào mọi người trên người, cho dù ấm thân mình, nhưng thời thanh xuân cảm thấy sống lưng hàn khí vẫn chưa tan đi. Quốc sư lấy bản thân chi lực không chế chiều dã nhiều năm, tuyệt không phải hiền lành người. Nhưng khiếp người như vậy, nàng vẫn là không nghĩ tới. Ở nàng theo bản năng quốc sư hẳn là ương ngạnh khí phách, mà không phải như vậy âm hàn khiếp người, cực tự minh sử. Nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, quỳ giá người bất biến, bên cạnh thuộc phi huệ phi cũng là như thế. Thực mau, ước chừng nửa nén hương thời gian, kia đỏ tươi dày một lần nữa thổi qua, theo sát quốc sư lại đây chính là thịnh đế. Phần 47 Quốc phụ đi thông thả Thịnh đế chạy trốn có chút thở hồn hển xa xa mà nói cung tiến nói. Thời thanh xuân kinh hãi với bệ hạ đối quốc sư xưng hô, ngắm lại hiểu rõ. Quốc sư lấy bản thân chi lực đỡ tiên đế đăng cơ, đảm đương nổi bệ hạ này thành quốc phụ. Nàng không dám ngừng đầu, sống cả đời, đã sớm biết sự tình gì có thể tò mò, sự tình gì không thể nhìn trộm. Quốc sư chi mạo, không thể trộm coi. Ngoài dự đoán chính là, hồng mặt hắc đế dày ngừng lại, như lông chim giống nhau rơi trên mặt đất. Nàng cảm giác được hồng hùng khẽ rời, chuyển qua chính mình trước mặt âm hàn ám ách thanh âm vang lên trong cung tới tân nhân thời thanh xuân cảm thấy tâm đều nhắc tới cổ họng trên mặt đất quỳ một mảnh phi tần cung nữ nàng lại là cúi đầu quốc sư thế nhưng cũng có thể nhìn ra nàng là người sống nàng cả người một cái giật mình hồi quốc sư đại nhân nói thần phụ là thất vương gia trong phủ phó thị ngẩng đầu lên thời thanh xuân theo lời ngẩng đầu nửa rũ mắt liền tính nàng cố ý không xem kia bức nhân thân ảnh người nọ vẫn là vào nàng trong mắt Chỉ là một cái trước mắt, cũng đủ nàng trong lòng run sợ. Hắn mặt như là gắn vào âm ú trùng, không mang theo một tia ánh sáng. Xem tướng mạo, ước 40 bộ dáng, mặt trắng không dâu, hẹp dài mắt, trong mắt tinh quang mang hàn, lại cứ trầm đến tựa giếng cạn, bước cho người vô pháp nhìn thẳng. Một cổ hàn khí từ nàng lòng bàn chân thoát khởi, thẳng tới trí tuệ, nơi đó lạnh leo một mảnh. Quốc sư dùng cặp kia âm chầm mắt thấy nàng một chút, liền chuyển qua thân. Minh Hoàng trường bào bao ở hắn gầy thân thể, giống treo ở mặt trên giống nhau, phiêu đến làm người phát run. Thịnh đế thấy hắn cái này là thật sự phải đi, vội cung kính mà đưa tiễn. Quốc sư liền dư thừa ánh mắt đều không coi cho hắn, Minh Hoàng quần áo tung bay, thực mau biến mất ở ngự hoa viên viên rác. Thời thanh xuân rõ ràng nghe được, chúng nữ mỏng manh có thể nghe xả hơi thanh. liền bên người thuộc phi nương nương thẳng tắp đầu vai đều lơi lỏng một ít. Nay tung khẩu khí người bên trong. Bao gồm thịnh đế ở bên trong Mắt thấy nhìn không tới người Mới thu hồi cung kính chi sắc Bệ nghệ trên mặt đất chúng phi Thanh một chút giọng nói Ái phi nhóm hay bình thân Các người hôm nay cái khen ngược hứng thú Như thế nào đồng thời ra tới Mọi người tạ ơn đứng dậy Bệ hạ, bọn thần thiếp đang ở ngắm hoa Mở miệng thuộc phi Thịnh đế ánh mắt thoảng qua tới Thấy được thời thanh xuân Thời thanh xuân ghét hầu căng thẳng Vội hành lễ, thần nữ phó thị gặp qua bệ hạ Phó thị. Cái nào phó thị? Hồi bệ hạ nói, thân phụ là thất vương gia trong phủ. Bệ hạ, nàng chính là thất vương gia tân cưới vương phi. Bệ hạ có điều không biết, vị này thất vương phi là cái lá gan đại, bên đường ôm thất vương gia, thất vương gia khó chắn từ từ chúng khẩu, ném xuống tàn nhẫn lời nói. Nói nếu là nàng có thể bỏ đi thất vương phủ, liền nhận nàng cái này vương phi. Nói lời này chính là thành ngọc hiểu, nàng biên nói, dùng khăn che một chút miệng. Như là đang cười, cũng là thất vương gia thủ tín, hắn liêu không đến phó thị thật sự giống trống khua chiêng mà vào vương phủ. Cho nên phó thị liền thành thất vương phi. Thời thanh xuân như thế nào tiến thất vương phủ, trong kinh mỗi người đều biết, trở thành chê cười giống nhau mà truyền hồi lâu. Trong cung các nữ nhân rảnh rỗi không có việc gì, thích nhất nghe này chờ thú sự, làm sao chưa từng nghe qua. Trước mắt thành ngọc tiều chọn nói vô ích tới, nửa phần thể diện cũng chưa cấp thời thanh xuân. Các nàng tư tâm nghĩ, hay là ngoài cung những cái đó lời đồn đãi là thật sự. Ngọc Phi cùng Thất Vương ra vốn là có kia tâm tư, ai ngờ trên đường sát ra phó thị, đoạt nguyên bản Ngọc Phi chính Phi chi vị. Ngọc Phi ghi hận trong lòng, làm cho bệ hạ mặt chế nhạo Thất Vương Phi. Có người trong mắt mang theo ý cười, Ngọc Phi là cái xuẩn. Nàng ở trước mặt bệ hạ nói nói như vậy, bệ hạ trong lòng có thể không có ngợn đáp. Nga! Còn có việc này! Bệ hạ có chút hoàng đục mắt thấy liếc mắt một cái thành ngọc kiều lại nhìn về phía thời thanh xuân, vừa thấy dưới, ánh mắt lóe lóe, lao thất tân cưới vương phi. Lớn lên đảo cũng không tệ lắm. Thời thanh xuân một lòng nhắc tới, khẩu khí này lời nói, nơi nào giống vua của một nước. Thịnh đế diện mạo buồn xem như ánh tuấn, nhưng thân hình phù phiếm, một bộ bị tiểu sắc đảo giống bộ dáng, xem đến làm người đảo tận ăn uống. Hắn ánh mắt so với kia cổ công công. Chỉ có hơn chứ không kém, đều lệnh người thập phần chán ghét. Thời thanh xuân cưới đầu, tận lực xúc thân mình, sự chính mình thoạt nhìn giống bị dọa đến giống nhau. Thịnh đế nhìn đến nàng như vậy yếu đuối bộ dáng, hứng thú giảm hơn phân nửa. Như thế lên không được mặt bàn, nghĩ đến ở trong phủ cũng là không được lao thất vui mừng. Huệ Phi là trong cung lão nhân, thiện sẽ xem mặt đoán ý vừa thấy bệ hạ hứng thú thiếu thiếu bộ dáng, đã biết là chen vào nói hảo thời cơ. Bệ hạ! Thất vương phi là tiểu quan trí nữ, chưa thấy qua đại trận trượng. Bị bệ hạ ngài một khen, đều sợ tới mức không dám nói lời nào. Ý thì thần thiếp xem a, này thiên hạ tuyệt sắc, nhưng không đều ở bệ hạ ngài bên người. Ngài xem xem ngọc phi muội muội, này đào bột mì mặt, mãn trong kinh đều chọn không ra mấy cái. Thời thanh xuân ở trong lòng âm thầm cảm tạ nàng, nếu không phải nàng giải vây, vừa rồi bệ hạ kia lời nói, nàng thật không hiểu như thế nào trả lời. Nếu là không đáp, lại sợ bệ hạ trách tội. Thịnh đế lại hoang đường, tưởng xử trí nàng một cái thân thê, cũng chính là một câu sự. Quả nhiên, thịnh đế bị Huệ Phi nói được mặt rồng đại duyệt, đôi mắt liền nhìn về phía Thành Ngọc Tiểu. thanh Ngọc Tiểu bởi vì vừa rồi tình thế cấp bách nói lơ đang ở hối hận, thấy bệ hạ đầu tới ánh mắt, vội chậm dai tiến lên, bưng mặt hành lễ. Ái Phi không cần đa lễ. Thịnh đế nói, duỗi tay đỡ lấy nàng, một phen nắm nàng tay ngọc, cỡ thở.